Với căn yêu nghiệp, tập 85 Triệu Bân khẽ câu mày Công Phật bình thường xem ra không có tác dụng với tà niệm mặt quỷ Phải khóa chặt mới được Giống như một mối tên bá đạo trước Đã bức cho nó phải dốc sức thi triển vòng sảy đôi kháng Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra bá vương cung Cây cung này có thể tự khóa mục tiêu Bách phát bách trúng Tà niệm mặt quỷ vội vàng kết ấn niệm chú Một vòng xoáy khác lại xuất hiện. Nhưng lần này vòng xoáy xuất hiện sau lưng. Tà niệm mặt quỷ từ từ lùi về sau rồi biến mất trong vòng xoáy. Triệu Bân cảm thấy có chút bực mình. Một mũi tên xám xét bị bắn vào hư không. Hắn mở ra thiền nhãn nhìn xung quanh. Có thể bắt được khí tức của tà niệm mặt quỷ nhưng khá mờ mịch. Là vô tướng Phật Pháp sao? Hồ Lai thấy vậy ánh mắt Chợt trở nên kỳ quấy Hùng hổ ma khôi lại song lên Há mồm phun ra một luồng ma quăng Kỳ lân thể Cứng rắn liền bị khoét ra một lỗ thủng Nhưng kỳ lân thể Bây giờ đã khác xưa Khi thường tổn liền có thể tự chứa trị Tiếu kỳ lân Trái qua niết bàn Sức mạnh vượt qua ngày xưa Cho dù có phải thi triển kỳ lân hóa Nó vẫn còn dư sức Để tự chứa lành Cung cấp thêm năng lượng cho thế kỳ lân Sau khi bị hung hổ ma khôi tấn công Triệu bân ngay lập tức trở mình Tung ra một quyền bạo ngược Khiến cho thân thể của hùng hổ ma khôi rất nhiều chỗ Xích thì nấu tung Nhưng con quái vật này Cũng có khả năng tự chứa lành Chỉ vì ở đây là ma vực Đối phương nửa người nửa thú Nửa quỷ Hấp thổ ma lực tiềm tàn trong ma vực Rắn tám đầu thân dung Bọc phát khi huyết cuồng bạo Tám cái đầu phun ra ngọn lửa hừng hực, mang theo lực hóa diệt, ngưng tụ thành biển lửa bao phú triệu bân, muốn đốt cho triệu bân thành trò. Ngọn lửa này quá thật kỳ dị, ngay các kỳ lân thể của triệu bân cũng bị thiêu đốt tàn tách. Triệu bân hờ lạnh, sẽ rách biển lửa một bước bay lên trời. Rắn tám đầu thân dung, tám cái đầu lắc lư, trong miệng mỗi cái đều phun ra huyết quang, muốn đánh thẳng lên trời. Nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Trước khi huyết quang kịp bắn ra, thiên thủ đại la của triệu bân đã lăng không đánh xuống. Chỉ một chuẩn đã khiến cho rắn tám đầu tan nát. Còn giống như hung hổ ma khôi, rắn tám đầu thân dung có khả năng tự chứa lành. Ma lực bên trong di chỉ ma vực chính là số nguồn chứa lành của bọn chúng. Hung hổ ma khôi gầm lên, thì triện bi pháp. Bầu trời rung lên Hóa ra một vòng xoáy cực lớn Xoay tròn cực nhanh Từ bên trong vòng xoáy Bọc phát ra lực hút vô cùng kinh người Một khi bị hút vào Dù không bị hóa diệt Cũng sẽ bị cắn xé cho thành thịt nét Triệu bân thì triển trù tiền quyết Một kích bổ Hôn hổ ma khôi kêu rên Từng bước lùi ra sau Vòng xoáy của hắn ta Liên kết trực tiếp với khí lực Vòng xoáy bị phá Hắn cũng gặp phải phản phẩy. Không phải là không có điểm yếu. Triệu bân quan sát, ánh mắt nhất thời nhíu lại. Sau khi sống trở về, dường như bọn chúng đang ở trong trạng thái công cao phòng thấp. Lực sát thường tùy lớn, nhưng khả năng chịu đòn không cao. Nói trắng ra căng cơ cùng nội tình yếu ớt. Nếu không có ma lực cuồn cuộn, không ngừng cung cấp sức mạnh cho bọn chúng, thì hẳn là triệu bân có thể nghiện nát bọn chúng. Bất cứ lúc nào Trong khi Triệu Bân đang suy nghĩ Hùng hổ ma khôi cùng rắn Tám đầu thân dung lại song lên Triệu Bân không hề sợ hãi tinh lực cùng năng lượng Kỳ lân phối hợp Kim mang vạn trượng khi thế ngập trời Đại chiến tiếp tục Đất trời như bị cày nát Ba con quái vật khổng lồ xông vào nhau Chiến lực hừng hợp khí thế Vì kích thước quá khổng lồ Đánh tới đầu nơi đó liền trở thành phế tích. Núi non lần lượt sụp đổ, xăm chấp nổ ầm ầm trên bầu trời. Mỗi lần có va chạm, đều tạt ánh lửa trói mắt và tầng tầng ánh sáng hủy diệt lan tràn từ trung tâm chiến trường. Tuy chỉ là dư chấn, nhưng vẫn bá thiên tuyệt địa. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu ngọn núi đã bị nghiền nát. Đã chạy đi đâu rồi? Triệu Bân vừa chiến đấu vừa tìm kiếm tà niệm mặt quỷ nhưng thật khó đi tìm ra. Hắn chỉ biết nó chắc chắn vẫn còn đang ở đây. Tà niệm mặt quỷ xuất hiện trở lại phía sau ngọn núi. Quan sát chiến cục với vẻ hết sức hứng thú. Nó là kẻ thao túng đồng thời cũng là khán giả. Ngôi có lai lịch gì? Hồ Lai lấy kính viết vọng quan sát tà niệm mặt quỷ. Càng quan sát Ánh mắt của hắn ta càng thêm sáng linh. Tài niệm mặt quỷ tuy không có thực thể, nhưng xung quanh tràn đầy ma sát. Hắn ta có thể nhìn ra bên trong ma sắc cuộn cuộn, có một đạo Phật Quang hư áo màu đen. Chính xác hơn chính là Phật Quang ma tính. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là ma quang. Chuyện này có thể lừa được kẻ khác, nhưng không thể nào lừa được hắn ta. Hắn là người tu Phật. Hắn mẫn cảm với ma, Càng mẩn cảm với Phật Ồ, đây là tòa ma của Phật gia sao? Đây cũng xem như là một loại thiên phú của Hồ Lai Hồ Lai lãm bẩm chắc nịch Nó không chừng kia là một vị cường giáo Phật gia Đã vượt qua cảnh giới thiên võ Phật gia lục căng thanh tịnh Sao có thể sinh ra tà niệm? Trong lúc đang suy nghĩ Lại có thêm một tiếng gầm văn vọng chính tầng mây Bên trong chứa đựng sự tan thương thảm thiết. Hồ Lai ngửa đầu nhìn trời. Lọt vào tầm mắt lúc này là một con quái vật ống đồ đang rơi từ trên bầu trời. Hùng hổ mà khôi. Thân hình rơi xuống, khoét trên mặt đất một cái hố sầu hấm. Rắn tám đầu thân dung so với nó còn thảm hại hơn. Rơi xuống đất, liền biến thành thịt nét. Cho dù là hai đánh một, Nhưng bọn chúng vẫn không thế nào chống nổi kỳ lân triệu bân. Một con bị xe rách nhiều chỗ, một con bị tan nát toàn thân. Cho dù có được ma lực, hỗ trợ chứa lành, thì tốc độ cũng đã chạm đi không ít. Nói trắng ra vẫn là vấn đề nội tình không đủ. Nếu như lột hết đám vàng ngọc nằm bên ngoài, thì bên trong bọn chúng chỉ còn là một linh hồn và thể xác đang dần thối rửa. Đánh không chết rồi. Triệu bân không tấn công, tập trung quan sát đại địa. Nơi này có huyền cư, đang giam cầm một nguồn ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi này thì hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung, gần như là bất tử. Cho dù có bị tiêu diệt, thì đều được tái tạo bằng ma lực. trâu phi, bọn chúng gặp một nguồn sức mạnh áp chế tuyệt đối, nghiền nát bọn chúng thành tro Nhưng lúc này triệu bân vẫn chưa thể làm được. Nếu như cứ tiếp tục Chí sợ còn chưa tiêu diệt được Thì năng lượng kỳ lân đã cạn kiệt Gọi còn đột bao nhiêu năng lượng đây Tà niệm mặt quỷ âm ô cười Rồi tiếp tục ấn thân Tà niệm mặt quỷ vừa dứt lời Đại địa lại rung động Ngay sau một đại trận đen kịch xuất hiện Từ trên trời nhìn Đại trận lộ ra đồ đằng khắc lên mặt đất Triệu bơn đang đứng ngay bên trong đại trận Cho dù hắn đang trong trạng thái kỳ lân hóa, cũng bị phong ấn không thể động đẩy được. Từ bên dưới đại trận đen kịch, trội lên những sợi xích. Là ma lực ngưng tụ tàu thành. Mỗi một sợi đều giống như rắn độc. Có bí văn trên thân, trường tới quấn lấy triệu bưng. Quá đó! Triệu bưng hừ lạnh, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. Đáng tiếc, hắn không thể nào phá vỡ đại trận đen kịch. Chẳng những không thể phá vỡ Mà còn bị xích sách quấn chặt tay chân Đại trấn này đã đủ cho người chưa Tà niệm mặt quỷ Xuất hiện như một bóng ma lơ lửng trên không trung Ánh mắt nhìn Triệu Bân lộ ra vẻ đắc ý Nhìn thấy Triệu Bân đã bị nhút Mà khôi thân dùng Một trái một phẩy bao vây bên ngoài Nếu như bọn chúng Đang không bị khống chế Thì đã sớm xong vào trong Tà niệm mặt quỷ lúc này Đang muốn đoạt xá lấy Triệu Bân Nó cần chờ Chờ đại pháp hấp thụ năng lượng Kỳ Lân Sau đó bắt Tiểu Kỳ Lân Rồi tiến vào trong cơ thể Triệu Bân Giết chết linh hồn của Triệu Bân Vậy mới đúng là công đức viên mãn Triệu Bân cao mày Kịch liệt giấy dụa Có lẽ tài niệm mặt quỷ Đã thay cột đối xà Mượn những trận pháp còn lại trong ma vực Sử dụng cho mình Cho dù trận pháp đã bị phá Nhưng cũng đều là tiên trận. Muốn phá vỡ không dễ một chút nào. Sống đổi, sống đổi. Hồ Lai đang trốn trong bóng tối, sớm sởn gại ốc. Đây rõ ràng là tứ cục. hắn ta muốn hỗ trợ, vấn đề không biết làm như thế nào. Tuyệt trọng chưa? Ta niệm mặt quỷ cười nham hiểm, lộ ra hàm răng trắng nhẫn nành ác. Đó thực sự là tử cục sao? Triệu bân nhớ mày thật chặt, có rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu óc. Với tốc độ này, không bao lâu nữa, tất cả năng lượng kỳ lân sẽ bị nút chững. Trong lúc tướng chừng như hết cách, hai mắt triệu bân lại được sáng. Đã nói làm sao hắn có thể bó tay. Đột nhiên một luồng kiếm quang từ phương xa chém tới. Kiếm quan này mang uy lực vô hạn, chém nhanh như chớp. Ta niệm mặt quỷ chưa kịp nhìn thì Kiếm Quang đã chém đứt một sợi xích sắt, xé ra một vết rách trên trận pháp. Triệu bần nhân cơ hội này, mạnh mẽ chặt đứt sợi xích thứ hai. Tiên trận đã xuất hiện vết rách. Ngay lập tức, thì chuyển thần lòng bại vĩ. Kỳ lân thảy càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Hùng hổ ma khôi rắn tám đầu thương dung, tà niệm mặt quỷ, bị hất tung chỉ trong một kích. Cảnh tượng này hết sức bụng nổ. Hồ Lai đang trốn trong bóng tối, bất giác liếc nhìn sang một hướng. Một con hồ ly khổng lộ chính đuôi, chính là Đại Hạ Long Phi. Nàng ta đã hoàn toàn lột xác. Buổi tối vừa thức tỉnh, thì đã vào đế đô Gặp phân thân của Triệu Bân, biết cơ ngân đã quay lại ma vực. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Một kích đỉnh cao nàng vừa thi triển, hỗ trợ Triệu Bân phá được tứ cục. Khi nãy trong nháy mắt, Triệu Bân đã cảm nhận được sự xuất hiện của nàng ta. Hai mắt mới rực sáng. Công chúa đại hạ quả nhiên không tầm thường. Ít nhất thì thuật ấn thân của nàng hoàn toàn không phải thứ người khác có thể so sánh được. Khổng kiếp ta niệm mặt quỷ lộ ra bộ mặt nanh ác. Trong lúc bay ngược về sâu, nó kết ấn, muốn phong ấn Triệu Công Tử thêm một lần. Nhưng sao có thể có lần hai? Không đợi đại trận hiện hóa thì hắn đã chém một kiếm. Thì triển thiên lôi trận pháp phá hủy đại trận của tài niệm mặt quỷ. Muốn phỏng bấn ta? nằm mơ. Long Phi tới rồi ầm ầm đáp xuống mặt đất. Triệu Bân cùng Long Phi đứng hai bên đông Tây cùng với hai con quái vật khổng lồ. Sao không đợi ta tỉnh lại? Long Phi làm bầm. cho tôi biết khi nào cô mới tỉnh? Cho tới giờ phút này Nàng vẫn còn chán ván Không phải bởi vì ngủ quá say Mà bởi vì nàng nghe quá nhiều truyền thuyết Truyền thuyết về cơ ngân ở Ma Vực Trâu diệt thiên tài của các quốc gia Ở biên quan Đông Nam Trù sát trăm vạn đại quân nguyên Tới Nam Vực Dấn thiên lôi trù sát tứ đại thế lực Nam Vực Cuối cùng vào cấm địa biển chết Nhưng vẫn có thể sống sót đi ra Nàng ngủ quá lâu Đã bỏ lỡ quá nhiều đại sự Hôn hổ ma khôi cùng rắn tám đầu, đứng vững vàng, một trước một sau, cầm tức nhìn về phía triệu bân Long Phi. Bọn chúng mặc dù nửa người nửa quỷ, nhưng trí nhớ vẫn còn. Tất nhiên có thể nhận ra Long Phi, là ký chủ duy nhất của đại hạ. Tuy nhiên giờ không còn là duy nhất nữa. Dù vậy nàng đã đủ nối danh. Biến cố quá đột ngột. Khuôn mặt tà niệm mặt quỷ lúc này trở nên vặn vẹo. Trù tính bao lâu, cuối cùng vẫn là xảy ra biến cố. Đôi mắt triệu bân rực sáng, ngay lập tức xông tới. Tà niệm mặt quỷ lạnh lùng quát lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một vòng xoáy. Nó đã kịp trốn vào bên trong. Hùng hổ ma khôi rít gào, lao về phía triệu bân. Phía đối diện, rắn tám đầu thương dung, lao về Long phi. Tuy nhiên Long phi không phải là vật bày trí. Ngay lập tức, đánh vút ngăn chặn rắn tám đầu. Bốn quái vật khổng lồ khai chiến khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội. Hồ Lai chấn kinh không thôi. Hắn phai vinh hạnh biết bao nhiêu mới được nhìn thấy trận đại chiến bực này. Đi đâu? Bên trong vòng xoáy truyền ra một thanh âm lạnh lẽo. Một bàn tay thò ra tấm lấy Hồ Lai. Tao là người xuất gia. Ở thế chỗ à, quân tử động khẩu bất động thú. Đại nại được ép tới chữ lớn nha. Trong vòng xoáy Lập tức vang lên những tiếng mắng chửi Hồ Lai làm ẩm ý bên trong. Vòng xoáy trở nên rất không ổn định. Không thể đóng lại trong một thời gian. Mắng một tiếng. Hồ Lai đã trốn thoát. Tà niệm mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi. Đuổi ra khỏi vòng xoáy. Lại vươn tay hóa thành một bàn tay khổng lồ. Tấm lấy Hồ Lai. Đúng lúc này trên người Hồ Lai nở rộ kim quang. Đánh vỡ bàn tay khổng lồ. Hồ Lai bắt đầu nghiêm túc tụng niệm Phật âm. Đang tiếc đào hạnh quá nông cạn Ta niệm mặt quỷ Có Phật quan mà tính bảo vệ Không bị ảnh hưởng nhiều bởi Phật âm của Hồ Lai Cây trội giật Ta niệm mặt quỷ Âm hiếm cười Hồ Lai khẽ rên rỉ Bé mặt thống khổ Ta niệm mặt quỷ đã xâm nhập vào tâm trí của hắn ta Phong ấn linh hồn hắn chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hắn ta đã mai một bộc phát ma quang Thần thái trong chấp mắt dạy ra rồi biến thành vẻ vô cùng dữ tận. Ta niệm mặt quỷ đã đoạt được quyền khống chế thân thể của Hồ Lai. Đây không phải là đoạt sát, nhưng cũng giống như thế. Ta niệm mặt quỷ không xem trọng Hồ Lai, nhưng vẫn có thể dùng hắn làm vật chứa linh hồn mình. Hắn ta có thực thể, cũng có căn cư. Lúc này chỉ cần như vậy là đủ. Ở phía xa, từng ngọn núi âm ầm sụp đổ. Tứ đại ký chủ đối chiến khi thể ngất trời. Triệu bơn mạnh mẽ đánh ma khôi đứng không vững. Đại hạ Long Phi đánh thân dung không ngóc đầu lên được. Tà niệm mặt quỷ cười lạnh trốn trên đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống. Giữa ấn đường hiện ra một đạo ma văn đen xì. Đúng là tà ma của Phật gia, chỉ chưa biết rõ chính xác lai lịch. Dù sao khi đất Phật hưng thịnh cũng ở thở hồng hoang. Trận chiến giữa các ký chủ diễn ra hết sức mãnh liệt, chiến cục không có thay đổi. Triệu bân Long Phi tuyệt chiếm thế thượng phong. Chỉ cần ma lực không cạn kiệt, thì bọn ma khôi thân dung sẽ liền bất diệt. Trừ khi bọn họ có ngụ năng lượng siêu mạnh, có thể một kích đánh diệt cả hai. Cho nên phần lớn thời gian hắn đều tìm tài niệm mạc quỷ, chạy có diệt được nó mới có thể phá được trận pháp này. Ma khôi gầm rống thân dung đứt gào. Ngay cả khi đã bị đánh cho nát, thì ma sát vẫn bọc phát ngập trời. Cho dù bọn chúng có gạm rống lớn tới cỡ nào thì cũng vô ích, nhưng động Tĩnh đã truyền ra khỏi ma vực. Triệu bân nghiêng người né qua, nắm đuôi hung hổ hấp mạnh lên trời, sau vang lên những tiếng ầm ầm không dứt. Triệu công tử đã đập hung hổ ma khôi xuống đất tận 9 lần, là cảnh tượng hái hùng. Hùng hổ quá to quá nặng, chấn vỡ núi cao, ma sát toán loạn trong không trung. Đại địa, anh tạc đầy huyết quàng chói mắt. Mà khôi rít gào, cố gắng chảy dụa. Cho dù đã có ma lực cuồng cuộn, không ngừng tiếp viện, nhưng hắn ta không thể nào gánh nổi sự đạ kích liên tục như thế này. Rắn tám đầu thân dung cũng đang gạo rống. So với hùng hổ ma khôi, hắn còn thảm hại hơn. Chỉ còn một cái đầu, không nguyên vẹn. Thân thể bị Long Phi liên tục đánh nát. Cùng chính vào lúc đó, bầu trời tối tâm rung chuyển. Một cánh cổng khổng lồ chậm rãi được chừng lên. Trên cánh cổng khắc đồ đằng mặt quỷ, nhe răng cười dữ tận, khiến cho ngay cả triệu bân và Long Phi phải kinh hãi khi nhìn thấy. Trên cánh cổng khắc một khối lớn bí văn cổ xưa đen xì, như khắc thẳng vào một vật còn sống, khiến cho máu chảy đầm đìa. Đồng tịnh lớn như vậy tất nhiên là do tài niệm mặt quý gây ra. Chẳng qua nó chưa hiện thân. Thân thể hộ lai lúc này là vật chứa. Chứa đựng luôn cái nội tình cùng căn cư. Quy lực hết sức đáng sợ. Đó là thứ gì? Triệu bân lẩm bẩm. Bất giác ngẩn đầu nhìn lên. Hắn đang trồng trạng thái kỳ lân hóa vốn đã khổng lồ nhưng vẫn phải ngước nhìn cánh cổng này. Long phi so với cánh cổng thì bọn họ chỉ giống như hai đứa trẻ lên ba. Điều quan trọng là uy thế của cánh cổng cực mạnh khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Đó là Phật Pháp Tù Lòng Môn. Triệu Bân và Long Phi không biết, Tiếu Kỳ Lân cũng không biết. Nhưng Cố Vĩ Hồ là một lão cáo già liếc mắt một cái liền đã nhận ra. Tiếu Hồ Ly, người cũng biết không ít trời. Lời nói âm trầm tự mang ý cười vang vọng khắp cả đất trời. Long Phi lẩm bẩm, nàng đã từng nghe kể về bí thuật này, là bí thuật đặc biệt của Phật gia. Những dòng truyền thừa không thế nào thi triển được. Là tò mò của Phật do. Trựa bân ánh mắt lé sáng. Hơn nữa, vị Phật gia này khi còn sống, còn vô cùng cường đại. Trong lúc cả hai người đang quan sát, thì có tiếng rít gạo vang linh. hung hổ ma khôi cùng với rắn tám đầu thân dung, Bị cánh cổng khổng lồ kia phát ra hai sợi xích Khóa bọn chúng Rồi kéo về phía tu La Môn Ta niệm mặt quỷ Đang muốn hóa diệt hai người bọn chúng Hiến tới hai người Cho dù bọn chúng có giấy dụ cũng vô ích Phá quẩy Tu La Môn đi Cổ dí hộ gầm lên Long Phi đang kết ấn niệm chú Triệu Bân cũng dương cung cày tên Mối tên lôi điện của Triệu Bân bắn ra đầu tiên Mới tên hắn bắn ra hết sức bá đạo Nhưng vừa chạm vào Tu Lam Môn Đã bị hóa diệt Mà kiếm quan của Long Phi cũng như vậy Không biết tư lương sức Phật pháp Tu Lam Môn có niệm lực chống đỡ Không phải ai cũng có thể phá được Hùng hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung Đều đã bị kéo vào Tu Lam Môn Theo sau là những tiếng kêu rênh thê lương thảm thiết Ta niệm mặt quỷ Đã hiến tế bọn chúng xong Tô la môn ông ông chấn động, bộc phát ma quang càng lúc càng mạnh mẽ. Cẩn thận quan sát, con có thể nhìn thấy ma quang tiềm tàng Phật quang đen kịch, còn có Phật âm truyền ra. Tuy nhiên Phật âm này không thanh tịnh tinh khiết, lại có ma lực vô thượng. Cùng với Phật âm tụng niệm cánh cổng Phật pháp Tô la môn vốn đang đóng chặt, chậm chạp mở ra. Bên kia cánh cổng không phải là thế giới nước bàn cực lạc mà là một thế giới tầm tối như một hố đen không thì sáng. Chỉ cần lít mắt nhìn thì tinh thần lực cũng có khả năng bị cắn nút. Đừng nói tới Triệu Bân cùng Long Phi, ngay các kỳ lân cùng cứu ví hồ đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Một khi bị hút vào trong, chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Tiên lực của Triệu Bân dâng lên lại dương cung cậy tên. Một mũi tên lôi điện đầy uy lực bắn vào Tu La Môn. Tiếng len kèn xích sắc và chạm vang lên chói tay. từ tô la môn lại phóng thêm hai sợi xích. Triệu bân Long phi phi thân ra sâu. Nhưng xích sắc vẫn nhanh hơn khóa chặt được cả hai người. Hai người chưa chạy được quá trăm trượng. Đã bị xích sắc khóa chặt. Triệu bân hờ lạnh dùng kiếm chém vào xiềng xích. Tiếng kim loại vẫn vang lên chói tay. Nhưng kiếm không thể chém được. Cách không xa Long phi cũng trong tình trạng như thế. Phật Pháp Tô-la-môn vừa quấy dị, vừa tiềm tàn nguồn năng lượng thần bí, mạnh mẽ, khó có thể kháng cự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì số phận của cả hai sẽ giống như ma khôi cùng với thần dung trước đó. Có cách nào phá được Pháp này hay không? Long Phi cắn răng kiên trì, hỏi cửu ví hồ. Tô-la-môn có niệm lực chống đỡ. Không phá được niệm lực thì Tô-la-môn không thể phá. Chế đạo hành của hai người lúc này không thể nào phá được. Đây chính là tứ cục. Cấu vĩ hồ liên tục nói những lời vô nghĩa. tới đây, hợp nhất với ta. Tà niệm mặt quỷ hiện thân, đáp xuống phía trên tu la môn, rồi nở nụ cười đáng sợ. Triệu bân không nói, chế lãng lặng mở thiên nhãn, nhắm thẳng vào tà niệm mặt quỷ. Nó đang nằm trong phạm vi hẳn có thể thi chuyển thấn thân tuyệt sát. Trước không thị triển, chính là chờ giây phút này. Kỳ lân thể biến mất, Triệu Bân cũng biến mất trong chấp mắt. Tiếng lưỡi kiếm xe gió chói tai vang lên, Triệu Bân thuấn thần trên cánh cổng Tulamon. Nhưng một kiếm của hắn không trúng mục tiêu. Vì khi thuấn thân tiến vào phạm vi niệm lực của Tulamon, nó cũng mất đi ưu lực. Một kiếm rõ ràng nhắm ngay tài niệm mặt quỷ, không ngờ lệch tận mấy trượng. Nghị thực sự nghĩ Tu La Môn chế là dọc bày trí rồi sau ta niệm mặt quỷ nhết miệng cười. Vừa dứt lời, một sợi xích sắt lại lao ra khỏi Tu La Môn, quấn về phía của Triệu Bân. Sợi xích trói hắn lại, không có kỳ lương hóa. Sức mạnh của hắn quá mỏng manh. Thang chốc đã bị lôi vào Tu La Môn. Lòng Phi hô lên mặt mùi trắng mệt. Vào Tu La Môn thập tứ vô sinh cơ ngân sẽ bị niệm lực tiêu diệt thành ro. Đừng nóng dội, ngươi cũng không thoát được đâu. ta niệm mặt quỷ miếm cười nham hiểm, bên trong tu la môn lại phóng ra ba sợi xích. Cứu vế lông phi giấy dụa, bị trói, bị lôi vào, từng tất, từng tất một. Trong thế giới tầm tối, triệu bân khẽ rền rỉ. Bên trong tu la môn thực sự giống như một cái hang đen ngờm, xòe tay không thấy mùi ngón. Nguồn sức mạnh đáng sợ dồi dào, niệm lực ma tính cuồn cuộn nhấn chìm hắn. Khi huyết, tiên lực, chân nguyên đều bị hóa diệt. Ngoài ra cả vó hồn và thần trí cũng đang bị đào độc. Vô số niệm lực ăn mòn. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ hồn bay phát tán. Cố lưu chuyển trường sinh quyết, gắn gượng tái tạo thể phách. Nhưng cũng không thể trụ nói bao lâu. tổn thương từ niệm lực của Phật gia vô hình vô thanh cộng thêm khả năng đầu độc của sức mạnh thần bí Tu nhiên vượt ra khỏi một phạm trù nào đó. Pháp tái sinh trường sinh không thể theo kịp. Trong lúc nguy cấp, nhất nhận ma thoáng rung lên, có gì bay ra từ bên trong. Bảo liên đăng thậm chí còn tự mình tỏa sáng. Ánh sáng vàng lấp lánh khiến bóng tối không thể che đậy được, lờ lẫn trên đến đầu Chuột Băng, bao phủ cơ thể ngăn chặn sức mạnh ăn mòn của niệm lực. Ngươi còn có khả năng lực này? Triệu Bân cảm thấy kinh ngạc. Tà niệm mặt quỷ ở thế giới bên ngoài đột nhiên nhú mày vô thức cập mắt. Dường như cách một tầng tu la môn vẫn có thể nhìn thấy Triệu Bân cùng báo liên đăng, lao tới lao lùi ở bên trong. Sao? Sao có thể như vậy? Đây là tu la môn Phật Pháp. Không hòa tan được một bó tu địa tạng bấm tay ấn quyết thêm lần nữa. Nó không tin. Tô la môn rung lên, niệm lực trong thế giới tăm tối cuồn cuộn trào dân. nhưng niệm lực của nó dường như không hữu dụng. Nhấn chìm triệu bân, nhưng chẳng thể phá được ánh sáng của bảo liên đăng. Lật tiếng giấc. Cục diện lúc này có phần lung túng Lối rõ đâu đây? Triệu bân không ngừng lượng vòng trong tăm tối. Có điều dường như tu la môn Đáng sợ hơn màn đêm vô hạn rất nhiều Chỉ ít thì hẳn biết cách Phá giải mạng đêm vô hạn Cái thần nhảy này Đôi ta xử lý cũ dĩ kìa đó Tài niệm mặt quỷ hờ một tiếng Tạm thời gác triệu bông qua một bên Chuyên tâm đối phó với Long Phi Long Phi bị lôi vào tu la môn Chỉ là vấn đề thời gian Cơ ngân còn có báo liên đăng trong tay Chứ Long Phi một khi tiến vào Nàng sẽ bị niệm lực tiêu hóa Trở thành chất dinh dưỡng Đợi khi ma lực của nó tăng thêm, tiêu diệt cơ ngân. Ngay sau tái tạo thể phách của cơ ngân, tiến hành đoạt xóa dễ như trớ bàn tay. Của đâu? Của đâu? Triệu bân như một luồng sáng vàng lao tới lao lui. Câu hỏi thì không đáp lời, nhưng lại có một tiếng nổ vang lên. Là tiếng sắm từ thế giới bên ngoài. Trên bầu trời mây đen vần vũ, sắm sát đi đùng. Không sớm không muộn, đến đất là đúng lúc. Triệu Bân đột nhiên ngừng lại, lôi Long uyên dơ cao. Hắn thầm nhẫm thái sơ thiên lùi quyết. Bỗng chốc, sấm chớp trên bầu trời tập trung, dắn thẳng vào Tu La Môn. Tu La Môn rung lên bận bật, tà niệm mặt quỷ đã không thể đứng vững. Cái gì mà Phật Pháp, cái gì Tu La Môn, đều không hữu hiệu bằng thiên uy. Thiên phạt lôi đình vạn cưng. Bên trong Tu La Môn, Triệu Bân thét lên đầy đanh thép, xăm xét đi đùng Tu La Môn rung bần bật. Giữ dẫn, giữ dẫn cho ta. Tà niệm mặt quỷ gạo thét, đều động ma lực định tu sửa Tu La Môn. Tu La Môn đúng đã được trùng tu, nhưng sấm sát trên bầu trời dán xuống còn nhanh hơn. Bồ đắp thế nào cũng không kịp. Hai mắt Triệu Bân nhìn vào từng vết nứt. Bất kỳ một vết nào cũng là lối ra. Triệu Bân vùng nhắc kiếm phong lùi, chém ngược lên bầu trời, rồi từ khe nứt trốn ra khỏi Tu La Môn. Hắn vọt lên như luồng sáng vàng, cắm thẳng vào tận mây. Sau sấm chớp tập trung trên kiếm lông uyên. Chỉ mùi kiếm, ngắm chuẩn vào tu la môn. Tới cả tà niệm mặt quỷ cũng bị sấm sét bao trùm. Triệu bân không ngừng gián xét. Tà niệm mặt quỷ thì không dám đối đầu. Xâm xét chí Cường chí dương, chuyên khắc những thứ tạ ác. tài niệm mặt quỷ đang trốn tới trốn lui, thì một luồng xâm xét gián xuống. Triệu bân lần nữa tập hợp sấm xét. Chỉ cần xám chấp kéo dài đủ lâu, dù cho phương pháp có ngu ngốc tê máy, cũng có thể tiêu hao sinh lực của tên kia. Tà niệm mặt quỷ cắn răng ra khỏi xác thịt của hồ lai. Nó giống như một luồng sáng màu đen, không đợi xám xét dán xuống, đã vội ra khỏi vùng trời. Cậu muốn chảy sọc. Triệu bân cuốn theo xám xét, không ngừng truy sát. Hắn dùng tới thiên nhãn truy tung, nhắm thẳng vào tà niệm mặt quỷ. Dù chạy tới chân trời góc bể Cũng phải tiêu diệt Mẫu của hắn tỏ đi Lời của Triệu Bân vọng lại phía sau Tất nhiên là cứu hồ lai Long Phi nhanh như cách Đỡ hồ lai đang rơi xuống Nàng không quen biết người này Chỉ biết hắn ta là một hòa thượng Triệu Bân vừa đi vừa chém Ta niệm vừa chạy vừa gào thét Nó tiêu hào mất tinh lực mấy tháng trời Bày ra thiên la địa võng Bắt sóng cơ ngân Sau cùng biến số liên tiếp ập tới Đầu tiên là Long Phi Sau là sấm Xét Ôi, Sám Xét kìa Các cường giả trấn ma ti Canh giữ bên ngoài Đều đồng loạt ngấn đầu lên Là có người đang đổ kiếp hả Sám Xét đã ngừng Triệu Bân cũng ngừng Trên nền đất khô càng tan hoang Hàng sách Long Uyên vừa đi vừa tìm Đứa một hồi thì không tìm thấy Tà niệm mặt quý đầu nữa Khi trở về đã là ba ngày sau Lòng Phi vẫn đang ở đó, dùng chân nguyên bồi dưỡng thể phách cho Hồ Lai. Có đuổi được hay không? Để nó chạy mất rồi. Hồ Lai đã bị tà niệm mặt quỷ hiến tế 10 năm thọ mệnh, khi huyết tiêu điều sinh lực yếu ớt. Căn cơ gốc rảy bị tốn thương nặng. Dù tính lại thì cả đời chỉ dừng được ở cảnh giới địa tạng. Triệu Bân bồi bổ thể phách cho Hồ Lai, đột hoanh chân ngồi trị thương. Phan ấy dùng kỳ lân hóa. Sức mạnh kỵ lân bị nuốt mất rất nhiều. tiểu kỵ lân cũng bị ảnh hưởng. Long phi không quấy rầy đi sang nơi khác. Đây là lần đầu nàng tới ma vực. Tới muộn bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Ví dụ như cái trận huyết chiến kia. Mong người trên trời có linh. Khi nàng xuất hiện lần nữa đã đứng trên một mảnh đất khô cằn. Long phi đổ một bình rượu. Đẩy cúng tế xấu vô sương. Ở bên này triệu bân vẫn tiếp tục trị thương. Từng có khoảnh khắc, hăng thoáng nhú mày rồi đột nhiên mở mắt. Thời điểm mở mắt, dường như hắn nghe thấy tiếng gầm của hổ. Hắn ta vô thức đứng dậy đi tìm nguồn của âm thanh. Tới khi đứng trước một đống hoang tàn, đâu đâu cũng là gạch ngói. Là cái gì vậy? Hắn dùng thiên nhãn gắng sức nhìn. Thói thượng hung hổ. Hắn trông thấy một con hổ ở nơi sâu nhất Một con hổ hư ảo Ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay Của trẻ sơ sinh Tuyệt không nhìn nhầm Đây chắc chắn là thái thượng hung hổ Tàn hồn diễn tiến Thành dáng vẻ của hung hổ Nhỏ tới mức gần như không thể thấy được Hắn vội vàng Xới đông đất đá cứu hung hổ ra Tiểu hùng hổ Rất yếu ớt ủ rũ nằm Trong lòng bàn tay hắn Nhưng không sao Còn tàn hồn là còn hy vọng Cho nó đủ thời gian Nhất định có thể quay về thời kỳ đến cao Nghĩ rồi mang tiểu hung hổ về Giao cho ma tử chăm sóc Bồi dưỡng tình cảm Là có hy vọng làm túc chủ của hùng hổ Loại túc chủ không bị hạn chế bởi khế ước Giống như hắn và tiểu kỳ lưng Người đang tìm cái gì vậy? ta tiệm báo giật Hung hổ còn sống Chưa biết chừng thương xà cũng còn thì sao? Quay về Hồ Lai đã tỉnh. Hắn ta gục đầu, ngồi đờ đẫn Ngủ một giấc, mất tòi 50 năm thọ mệnh. Nào, trên bớt đau buồn. Dưới ánh nắng buổi sớm, ba người cùng nhau lên đường. Triệu Bân Long phi vẫn ổn, còn Hồ Lai lại liên tục ngắp ngắn ngáp dài. Ba người ra khói ma vực thì đã là màn đêm. Dưới ánh trăng đế đô phộn hoa, hai người bước qua thu hút rất nhiều ánh mắt. Ta đối rồi ta đi ăn cơm trước nè Hồ Lai nói quay đầu chạy tọt vào một túi lâu. Đúng hơn là một thanh lâu. Long Phi liếc mắt nhìn, đây mà là hòa thượng Ta cũng đấu rồi. Triệu Bân trầm ngâm sải bước đi theo. Long Phi hít một hơi thật sâu, tự giác vào trong lôi hắn ra. Nghe mẫu hậu nói, người đã có thể tử. Long Phi cúi đầu cụp mắt, đột nhiên hỏi: Đi một đoạn thì trước mặt chính là người quen Ân Minh nghiến răng nghiến lợi Nhìn cơ ngân Cái đồ cẩu nằm nữ này Ân Minh chứa thầm Long Phi điềm nhiên không nói Triệu Bân cũng lừa ngó ngàn Hai người bỏ đi xa dần xa dần Ở phía sau mặt mũi ân Minh cực kỳ vạn vẹo Một giết con to Đây là mệnh lệnh của hắn với hộ vệ Các hộ vệ tỏ ra đồng thuận Trên thực tế Chỉ coi lời của hắn ta như lời nhạm nhí Giết cơ ngân Cô mẹ cũng phải có bản lĩnh mới được Trong hoàng cung tại Ngự Hoa Viên Hoàng Phi đã đợi sẵn Đang lật giỡn cố thư trong đỉnh nghỉ mát Khi Triệu Bân Long Phi tiến vào Bà đặt sách xuống Nhìn Triệu Bân và con gái Với vẻ tán thưởng Nguyệt thần nhìn thì chỉ thấy câu chuyện Của con heo và cải trắng mà thôi Triệu Bân hiểu lời tiếc Chưa tới đỉnh đã hẳn lấy. Ma vực xảy ra chuyện gì? Triệu Băng thật thà kể từ đầu chi cuối. Tất nhiên có vài chuyện hắn cố tình giấu đi, ví dụ như tiểu hùng hổ. Tại sao thế giới lại có nhiều tà ma như thế? Tất cả Phật với lục Căng thanh tịnh, còn sinh ra tà niệm. Hơn nữa lúc sinh thời, còn là một vị Phật vô cùng lợi hại, nếu không cũng không thể nào đi ngược ý trời, khiến cho ma khôi thần dụng sống lại. Mình thương dạy tránh, ám tiền khó phòng Một nhân vật như vậy tồn tại Tới ngủ cũng không thấy ngon nhất Bỗng nhiên mấy tỷ nữ nối đuôi nhau bước vào Mỗi người một mâm ngọc Với đầy áp thức ăn ngon Trong đó có một người ôm theo thâu to cơm Cơm đầy ám ấp Ăn đi Long Phi lít mắt nhìn Triệu Bân Triệu Bân tặng hắn Cô nàng này đúng là hiểu lòng người Cơm hoàng cung trắng tinh ngon miệng Nhưng hai mẹ con lại chẳng thèm động đũa, chỉ ngồi nhìn háng ăn. Tiểu bối, dịu ngối như thế nào đủ? Hoàng Phi khẽ lắc đầu. Bà đã trà cứu rất nhiều sách cổ, bí văn, nhưng tới này vẫn phải bó tay. Sau bữa cơm, Triệu Bơn hối hả rời khó hoàng cung. nhưng lúc trời vẫn còn sáng, chạy thẳng tới lầu xanh. Hôm nay không có đau vô ngưng Triệu Bơn cầm kính viễn vọng, lẹn lúc quan sát hình tháp. Vận may của hắn ta không tồi đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ bên kia. Một cơn gió nhẹ thối qua có bóng người đi vào. Khuyến mộng. Nàng cố tình tới đây tìm Triệu Bân. tin tức này đáng tin cậy đây. Và nề ân trú muốn luyện một lo đan dược. Lo đan gì? Thì chắc là đan thiên tâm Nam Vân. Mắt Triệu Bân rực sáng. Hắn chưa từng nghe nói tới đan thiên tâm. Càng không biết lo đan dược này dùng để làm gì. Nhưng nếu như là đang Nam Vân thì sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Đây chính là cơ hội để hắn ta lén vào, trộm thét thông hành rồi chạy tới hình tháp. Huyến mộng lại tỏ ra khá lo âu. Trong phủ đại tế tì đâu đâu cũng là cảm bẫy. nhưng nàng biết mình không thể ngăn được triệu bân. Lại có rất nhiều sát thủ từ các nước tìm tới đây. Chuyện này ta đoán được mà. Còn nữa, Diêm La Mặt Quỷ cũng đã đến. Triệu bân nghe bớt giác liếc nhìn. Dìm là mặt quỷ lõi. Sát thổ cấp chữ thiên của La Sinh Môn. Nghe đồn hắn ta từng giết chết cảnh giới thiên võ. Năm xưa Long Triều Đại Hạ nội chiến. Đại Hạ Hồn Tước cảnh giới thiên võ xích chết trong tay của hắn ta. Đánh gió tạc cầu thiệt. Triệu bân nghe xong tạc lưỡi xích xoa. Trong khu rừng bên ngoài thành vòng cổ hắn đã gặp hắc bạch vô thường. Mấy tháng trước lúc ở mộ vu âm nguyệt Từng gặp Thủy Họ Phán quanh Bây giờ lại có thêm một diêm la mặt quỷ. Lẽ nào lần sau, môn chủ là sinh môn sẽ đích thân tới đây? Ồ, tối thì cũng tới đủ. Triệu Bân vút cầm. Dụ hết sát thủ vào một rổ, rồi tóm gọn. Trước đây hắn từng mượn mộ vua âm nguyệt. Lần này thì núi bất tử, có vẻ là nơi hợp lý. Nhân lúc trăng sáng ra khói lầu xanh. Đồng thời còn lén ra khỏi đế đua. Trước khi đi, hắn tới sân nhỏ dắt theo quỷ đầu to. So với đế đô thành Thiên Thu càng an toàn hơn. Đại bằng xài cánh bay cao như một tia sáng vụt qua bầu trời. "Đồ ta đi đâu vậy?" Quế đầu to ngoan ngoãn khẽ lên tiếng. "Một nơi tốt dành cho ngươi." Lúc tới núi Bất Tử, vừa hay gặp một đám người đang đứng chế thể nói tục. Thì ra là gia tộc nhà Kiếp Nam. Ân Trú đã ra tay với từ không. Cũng may các cao thủ thành thiên thu Chi viện nên không có thương vong Ai tới Triệu Bân cũng sẽ không cử tuyệt Đây là chiến lược của Triệu Bân Trong thành Có rất nhiều dị tượng Là dị tượng của Liễu Tâm Như Nàng lại tăng cấp Đúng là một mầm cái thể tối ngon Các trưởng lão thốt lên đầy cảm xúc Sau hướng mắt nhìn sang Triệu Bân Triệu Bân không đồng tình Lôi hùng hổ Các cao thổ ma da hai mắt sáng rực. Nếu không nhìn nhầm, thì đây là thái thượng hung hổ. Để hổ. Thương khung là người kích động nhất, ngàn ngào gọi tiểu hổ. Còn có cả bất diệt chiến kích, liên tục rung lên ủ ủ. Là tòa kỳ của chủ nhân, sao có thể không biết. Nhưng hung hổ cũng chỉ còn là tàn hồn, thần trí không đủ trọn vẹn. Trải qua thời gian dài dàn dạc, Vật chủ liên tục thay đổi kê ức mất gần hết Không hề có phản ứng gì Trước tiếng gọi của thương khung Và sự kêu gọi chiến kích Có được nó công nhận hay không Thì phải xem bản lĩnh của người đội Triều bân mỉm cười đưa qua cho ma tử Ma tử vô cùng kích động Vậy có anh em tốt là thương hắn ta Bộ tôi đã quyết định giải quyết ma sân Đại trưởng lão ma gia lên tiếng Vậy lo đã tìm được sầu hội của ma sân Lần tàu dấu dết, tìm được vị trí của chúng đội. Tốt. Triệu Bân vừa nói, vừa đảo mắt tìm quanh. Thành thiên thu của hắn bây giờ đã lớn mạnh. Ma gia nhà họ bạch, mộ gia và nhà tư không. Tất cả đều có rất nhiều người, và sức chiến đấu đỉnh cao. Quan trọng nhất, lão tổ Ma Sơn vẫn còn sống. Tức là lục ma tướng thư khung. Ma Sơn là truyền nhân của ông ta. Có lão tổ ít hơn ra tay, thì chắc không cần đánh cùng thắng. Mà nếu không ổn thì đánh là đẹp. Với lực lượng của bọn họ, Diệt Ma Sơn không phải là chuyện khó khăn gì. Chuẩn bị xong thì gọi ta nghe. Triệu Bân mỉm cười, rồi tới đỉnh núi của Triệu Gia. Các lão tiền bối chậm đầu bàn bạc chiến lược. Dù sao đối phương cũng nằm ở biên cương Đại Hạ. Tốt nhất không nên kinh động tới trấn Ma Ti. Một là không đánh, hai đánh nhanh rút nhanh. Triệu Bân lên núi bái tế cha của mình. Lúc hãng tới Liễu Tâm Như cũng có mặt Mỗi ngày nàng đều tới đây bãi tế Vài ngày không gặp Khi tức của Liễu Tâm Như trở nên như có như không Toàn thân ánh sáng bào phủ Thậm chí còn có dị tượng Như đang trong ý cảnh mộng ảo Nếu đoán không nhầm Thì sức mạnh thần bí ẩn nắp trong cơ thể nàng Là sức mạnh huyết mạch Vô cùng đáng sợ Triều bân nhìn cảm thấy hoảng hốt vô cùng Mà nàng cũng rất hiểu chuyện Triệu Bân vừa ngồi, nàng đã đứng sau lưng bóp vai cho tướng công. thú thật, Triệu Công Tử rất hưởng thụ cảm giác này. Sống mấy chục năm tới bây giờ, cảm giác chưa từng có được đải ngột cớ này. Cảm động vô cùng. Khi ánh nắng ban ngoài chiếu sáng khắp nơi, Liễu Tâm Như đi tới phòng bếp. So với luyện võ, nàng thích học nấu ăn hơn. Ngày này của đôi vợ chồng son trôi qua rất ấm áp. Thân là sư phụ của Liễu Tâm Như. Tử Linh luôn có ý mà lại làm như vô tình tới cửa làm khách. Lục mà tướng nói tên này có vấn đề. Thân mang nguyện rũ, không nên làm cái gì kia. Đều là những thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình. Cuối vô cũng có ngày bóp lửa, phải về chừng. Tử Linh cũng không phải đang lo lắng cho Liễu Tâm Như. Chủ yếu phải trong chừng triệu bân cẩn thận, mặt người giả thú. Để tránh tên này gấp quá làm liều, Tử Linh đã dẫn Liễu Tâm Như đi. Hôm sau cả đám người ra khói thành, đi giải quyết một mạch ma sơn, nói phải làm liền. Thân là lão tổ, thương khung cũng được tính bên trong. Trợ ông còn có mấy trưởng lão ma gia, cường giá bạch gia, lão tổ mộ gia, lão tổ tư không, và không có bất kỳ cảnh giới địa tạng nào. Trợ bân cũng đi theo, đợi trong thành đâu có gì làm. Hắn là người có già thấp, nhưng chỉ được nhìn không được ăn. Ngồi trễ tối phải xuyên năng tù luyện kìa. Thương khung quốc ve chậm râu Nói một cách đầy thâm sâu hang ổ Ma Sơn nằm phía bắc đại hạ Chính là Bắc Cương Diện tích Bắc Cương rộng lợt Nhiều dãy núi trừng rậm Muốn tìm nơi ở của đối phương khá tốn công sức Nhưng so với mạc quật Nó biệt tâm biệt tích kia Ma Sơn đã là dễ tìm Chắc cũng có bảo bối hả Triệu Bân luôn nhú thầm lời này Suốt dọc đường Nghe nói Ma Sơn tất trữ khá phong phú, khẳng định có không ít báo vật, biết đâu còn có đèn trường minh. Mắt nhìn chung quanh khắp nơi đều là những dãy núi cao. Từng có người nghiêm túc đếm thử, khoảng 3 vạn ngọn núi. Trống ở đây rất khó tìm, thấy càng không phải nói tới việc, đối phương dùng bi pháp dạy giấu Đại trưởng lão Ma Gia nhìn thoáng, chỉ tay về phương xa. Mọi người phụ áo bào đen, lén lút tới gần. Đúng như Triệu Bân dự đoán, ở nơi sâu hút của dãy núi, có một tòa thành cổ, tháp thoáng mông lung ở trong sương mù. Sương mù là trận pháp dài lấp, hơn nữa, cấp bậc cũng không nhỏ. ở vậy? Rất nhanh có tiếng quát to. Trong thành có người mới lên thay, hình như là võ tu cảm giác. Đại gia của ngươi á! Mấy lão già hét lên trăm miệng một lời. Là ông nội ngươi! Trợ Bân là kẻ la làng khỉ phách nhất. Đám lão già đồng loạt trợn mắt há mờm. Cái tên nhắc cấy này còn đáng làm cáo mượn oai hùm. Trần hình của ma sơn ồ ra, có xấu cao thủ trấn thiên, đề tạng đông đúc vô cùng. triệu Bân thấy vậy mới biết lúc trước ma gia chạy là đúng. Thương khung thầm than một tiếng. Nhớ khi xưa ma vực uy nghiêm cớ nào, chưa đề cập tới các vấn đề khác. Chỉ tính cảnh giới trấn thiên đã không giết trăm người. Hơn nữa, quá nữa đều là đến cao. Thời gian trôi qua 8.000 năm, thời đại thực sự thay đổi. Truyền thừa đã trở nên yếu ớt như này. Tính một chút trong sáu chuẩn thiên chỉ có 2 người đến cao. Quá thấp so với những gì ông mong đợi. Thương khung bùi ngùi mà mấy người lão tố bạch gia thổn thức tạc lưỡi. Đội hình ma sơn kém các tộc siêu cấp nhưng căn cơ dày đặc. Sáu chuẩn thiên cũng đủ năng lực giải quyết rồi. Đây chỉ mới là sầu huyệt của Ma Sơn Không chừng những chi khác Vẫn còn cao thủ to gan để Dắm sông dòng Ma Sơn của tò Một ông già mặt mãn bào hét lên Là đại trưởng lão Ma Sơn Cảnh giới trúng thiên đến cao Trong ông lớn giọng vậy Thực sự không hề tự tin Mặc dù ở địa bàn Ma Sơn của mình Nhưng lực lượng đối phương Quả là lớn mạnh Nếu như đánh nhau thật Chưa chắc Ma Sơn có thể thắng Trong lòng họ suy đắn loay lịch của đối phương. Chỉ mỗi việc dám lẽn vào thành cổ của Ma Sơn thì bên kia đã không tầm thường. Lẽ nào là người của trấn Ma Ti? Lão quỷ, lâu quá không gặp ơ. Đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười, cởi áo bào đen, đẩy lộ ra khuôn mặt. Đương nhiên họ nhận ra đại trưởng lão Ma Gia. Có nghĩa những người tới đây đều là người của Ma Gia. Trong ký ức của bọn họ, Ma Gia không có cảnh giới chướng thiên. Bây giờ lại đồng loạt xuất hiện nhiều cao thủ như vậy Rõ ràng là tư phá hoại Đại trưởng lão Ma Sơn hét lớn Bùng nổ chân nguyên Là một tín hiệu Các cao thủ Ma Sơn tiến vào điện Cũng sôi sụp máu lửa Uy áp chồng chất lên nhau Bùng nổ Làm đại điện chấn động tới mức Liên tục trung lên ầm ầm Cục diện hết sức căng thẳng Bọn ta không phải tới để đánh nhau Nhạy trưởng lão Ma Gia mỉm cười. Bọn ta tới là để tu phục Ma Sơn. Tam trưởng lão nói thẳng vào mục đích. Ma cho ngươi dơ dạo đâu? Dơ dạo to. Thương khung lạnh lùng đáp, rồi từ từ bước ra. Ông vừa dứt lời, tay cũng cởi phàn áo bào đen để lộ khuôn mặt. Đây là khuôn mặt thật sự của ông, giống hệt như 8.000 năm trước. Các trưởng lão Ma Sơn nhìn thấy ông đều ngay người. Sao trong người này quen như thế Hào hào giống với lão tổ thương khung của Ma Sơn Lúc này chân dung của thương khung Vẫn còn đang được treo trong từ đường của Ma Sơn Người à Người là ai vậy Đại trưởng lão Ma Sơn nhìn chầm chầm Tên to là thương khung Cũng tức là lục ma tướng ấy. Triệu Bân nói thêm Bao nhiêu người Chạy có hắn là chuyên nghiệp Khi bước vào trong đại điện Ma Sơn Hắn đã cởi giày Mắt lại nhìn ngang lít dọc, chăm chú tìm bảo bối. Dựa vào cảm giác đại địa linh chú, hắn đã tìm được bảo tàng của Ma Sơn. Còn về việc có gì bên trong, tạm thời chưa cảm nhận được. Không thế nào, chuyện này không thế nào. Người trong điện xôn xao, các cao thủ Ma Sơn không so tin nổi. Đúng là anh nói lùng tùng, lâu tố của bọn ta đã qua đợi từ lâu. Ông vừa dứt lời, bên tai nghe một tiếng cù. Một tia sáng đèn bay ra Từ trong ống tay áo của ông ta Là một con dao găm như đau Đen từ đầu tới cuối Bên trên khắc những đường vân khác cổ xưa Con dao găm có linh tính Nó tự lao ra Bay về phía thương khung Dụng đau phệ hồn của ta Có quen tại hay không Thương khung chạm rãi Với dáng vẻ vô cùng oai phong Đau phệ hồn đúng là binh khí của lão tổ thương khung Truyền từ đời này qua đời khác Mặc dù có linh Rất mạnh, nhưng linh của đau phệ hồn đã ngủ quên nhiều năm. Sau khi thương khung chết, nó chìm vào giấc ngủ. Các đời chủ nhân của đau phệ hồn, bao gồm các ông ta tam trưởng lão, đều đã từng thử đánh thức linh của nó, nhưng không có thành công. Điều này có nghĩa người đang đứng trước mặt thật sự là lão tố thương khung. Không khí trong điện đột nhiên trở nên yên lặng. Phần lớn đám người tiểu bân đều đứng vòng tay. Các cao thủ Ma Sơn phía đối diện Đã có phần chán ván Mọi việc cứ như đang nằm mơ Nghỉ một lúc Đại trưởng lão Ma Sơn dẫn đầu Đằng sau là các cao thủ Đồng loạt quỳ gối khấu đầu làm lễ Bái kiến lão tổ Không cần đo lễ Thương khung phớt tay Dán vẽ rất oai phong Vậy là ổn đồ Các trưởng lão Ma Gia thầm mỉm cười Chỉ cần Ma Sơn chịu nhận thương khung thì chuyến đi này của bọn họ đã thành công một nửa. Mặc dù truyền nhân của nam tộc trong ma vực, đấu đá nhau liên miên, nhưng lão tổ đã đích thần lên tiếng, làm gì có chuyện không nhận. Mệnh lệnh của ta có còn giá trị hay không? tương khôn thua đau phệ hồn, rồi mỉm cười nhìn mọi người. Tất cả sẽ nghe tổ lệnh của lão tổ. Vậy thì ta muốn xây dựng lại mò dục. Ý của lão tổ rất rõ ràng. Ông ta muốn hợp nhất Ma Gia và Ma Sơn. Không chỉ có hai tộc của bọn họ, mà sau đó nhất định là còn có cả Ma Cuộc, Ma Điện, Ma Cung. Muốn xây dựng Ma Vực, phải thống nhất truyền nhân của cả năm Mạch. Vậy sinh nghệ theo sắp xếp của lâu tổ. Lời như thế được cường giá Ma Sơn lặp lại lần nữa. Thật ra tuy năm nhánh này kéo dài, vài năm nội chiến, nhưng mục đích của tất cả đều chỉ có một. Kéo dài vinh quang của ma vực Đáng tiếc Mấy năm nay chưa nhà nào có thể thống nhất toàn bộ Lúc trước đất ma bị diệt vong Nhưng tính ra đất ma lại khá có thực lực Còn chưa chính thức thống nhất được năm mạch Đã dám khai chiến với cả đại hạ Từ đó bị trấn ma ti diệt sạch Sau đất ma nội chiến 5 dòng càng thêm nghiêm trọng Thảm nhất là ma gia Trong hộn chiến lớn hơn trăm năm trước Cường giả đứng đầu ma da gần như chết sạch. Bốn mạch tổn thất thảm thống. Bọn họ đều đã từng suy nghĩ. Tới bây giờ sở dĩ phải thống nhất 5 mạch trở nên khó khăn. Không phải là vấn đề thực lực, mà là thiếu một người có tiếng nói. Sau đó có tìm ra một ma đồng. Nghe nói ma đồng là con trai cả của ma quân. Vì mối quan hệ này, ma quật từng muốn dùng danh nghĩa của người này ra lệnh. Nhưng không ai chịu nghe. Này đã có một người vai vế cực cao xuất hiện Mà Ma Đồng có phải con trai của Ma Quân Họ không biết Họ đã chán ghét nội chiến lắm rồi Mấy người triệu bân đều nở nụ cười Có thể ngồi xuống tâm sự Không ngờ thu nạp Ma Sơn lại dễ dàng như thế Có thương khung ở đây Đúng là dễ xài Lão Phụ Đại nghĩ nên uống một ly Đại trưởng Lão Ma Gia cười nói Âm thanh vang vọng trong đại điện Nói uống là uống Trong đại tiệc bày tiệc rượu, thư khung triệu bân đều ổn. Ngược lại, trưởng lão Ma Gia và Ma Sơn đều thổn thức, cảm thắng vô cùng. Đã loạn lạc bao năm, giờ hai nhà vẫn có thể ngồi cùng nhau cùng ly. Một nụ cười xóa mọi thù oán Nói nhiều thêm cũng chỉ toàn nước mắt. Cô biết đời ở của bà nhanh khóc hay chẳng? Thương không hỏi, trưởng lão Ma Sơn cười gượng, đồng lạc lát đầu. Nếu không giấy tìm, Thì cứ tìm khắp nơi là được Tiện bối Nhà của ông có đèn trường minh hay không vậy? Đại trưởng lão Ma Sơn nhướng mày Ông vô thức nhìn đám cường giá Ma Sơn Biểu cảm của mọi người Rõ ràng chưa ai từng nghe nói Có thì cứ lấy ra đi Thương khung tháng nhiên lên tiếng Triệu Bân từng bảo đèn trường minh Có thể làm người ta sống lại Mà mấy người lăng phi cũng từng kể Mẹ Triệu Bân chết 10 năm trước Cũng được tên nhóc này mời về Dương Thế cơ mà Tốt xấu là chưa từng nghe nói qua Ở đâu không mà Tiếu Hữu ghé qua kho tạng nhìn một chút nè Vậy thì đi xem thử Vậy mời theo to Triệu Bân vội vàng đuối theo cửu trưởng lão Người ma sơn thật là hào phóng Cũng dễ nói chuyện Bầu không khí trong điện đầy nhiệt huyết Uống vô cùng thoải mái Ngoài điện người chật như nêm Mấy cao thủ Ma Sơn đã bao vây chặt ché đại điện, chờ mệnh lệnh của đại lão là xong vào tấn công. Nhưng chờ thật lâu thật lâu cũng chẳng thấy mệnh lệnh của đại trưởng lão. Triệu Bân cùng cửu trưởng lão Ma Sơn một trước một sau xuống địa cung của đại điện. Cứa vừa mở, trong nhảy mắt, một luồng ánh sáng chói lóa phóng ra làm mờ mắt Triệu Bân. Không thể không nói, tài sản Ma Sơn quả là phong phú quá mức. Vàng bạc tài bảo không cần phải nói Bình khí bí pháp vô số So với ma già Thì nơi này giàu có hơn rất nhiều Để ô cố à Giấy cứ tự từ mà xem Cửu trưởng lão cười Rồi xoay thân đi Rất nhiều năm về sau Ông sẽ hối hận vì mình ra ngoài quá sớm Vì không biết thân phận thật của Triệu Bân Mới coi nhẹ võ đức Và sự vô liêm sĩ của đối phương Để một mình hắn ở lại Không phải là xem, mà là ném báu vật. ơi không dám. Triệu Bân vuốt tay áo bắt đầu tìm. Đứng bên ngoài luôn có thể nghe được tiếng lách cách lên khen, như có trộm trong kho báu của mình. Ủa, có rồi. Sau hồi tìm kiếm, Triệu Bân thở dài một tiếng. Ma Sơn tích trữ nhiều, nhưng không có đèn trường minh hắn cần. Hắn cũng đâu có chịu đi ra. Không tìm được đèn trường minh, không thể về tay không. Hắn xác định lúc này không có ai. Thuận tay cầm một khối huyền thiết. Là tài liệu tốt để chế tạo binh khí. Rèn nó thành thanh kiếm cho liễu tâm như. Quả là thích hợp. Cả tên hắn cũng nghĩ xong rồi. Kiếm tiên linh. Ừ, cái này cũng xinh luôn. Triệu bân lại thó thêm vài cộng linh thảo. Đã được niêm phong trong báo tàng. Tiền tay thó luôn mấy cái đoàn dược. phẩm cấp không thấp. Tất cả tự giác bó vào trong nhấn ma. Cuối cùng vẫn là chừa lại chút thể diện cho đối phương Bằng không đã dọn sạch Sau đó Triệu Bân quay lại đại điện Trưởng lão hai bên đều uống say Còn có vài người vung vung nắm đắm Hình ảnh này rất hài hòa Quả là khiến người ta thổn thức không nguôi Thương khung nhìn thoáng qua Triệu Bân Triệu Bân hơi lắc đầu Trưởng lẩu Ngộ của quét êm mộn tới Đám đông đang uống Thì một cường giá ma sơn tiến vào từ bên ngoài Triệu bân quay sang cường giá Ma Sơn. Chẳng lẽ Ma Sơn, huyết y môn còn hợp tác với nhau? Chủ môn thủ tâm chúng ta tới dạy lần rồi. Chúng trưởng lão Ma Sơn cũng không thèm giấu giếm. ai là tên lấy hậu bình. Đại trưởng lão Ma Cha vút ve chậm râu. Đây là cách làm việc của huyết y môn. Đám người già ở đây rõ ràng là thâu tấm không được thì không ngại dùng bạo lực. Dù sao họ biết nơi ở của Ma Sơn. Giờ ma sơn đã là mục tiêu sống Không ăn mềm thì phải dùng cách cứng rắn Với thực lực của huyết im môn Phái thêm nhiều cường giả Là có thể nuốt trọn một mạch ma sơn tôi đây hăng dạo đi Thương khôn lạnh lùng Nói xong thì đứng dậy đầu tiên Bước vào trong nội điện Bọn triệu bơn cũng vậy Tất cả đều đi vào nội điện Chừa chỗ cho người ta Lát nữa còn phải đóng cửa mà đánh chó Không chừng có thể lôi ra được nhiều bí mật. Sau khi bọn họ đi, các cao thủ ma sơn dọn dẹp đại điện, tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhanh một người mặc áo bào đỏ được dẫn vào đại điện, là chuẩn thiên đỉnh cao chân chính. Nếu đây là chiến tranh, ông sẽ được xem như một sứ giả. Đã nghĩ kỳ chưa? Người mặc áo bào đỏ không nói nhiều, mỉm cười nhìn các trưởng lão ma da. Cho bọn ta thương luôn tính dạy ngày nữa. Đại trưởng lão Ma Sơn vuốt râu, mạnh dạn nói. Trước đây ông khá rụt rè, nhưng bây giờ đã tràn đầy tự tin. Có lão tổ báo kê sợ cái quái gì? Vậy thì ngày khác cả lại tôi. Người mặc áo bào đỏ, có câu trả lời thì quay đầu đi ngay. Nhưng rõ ràng các trưởng lão nhìn thấy sự lạnh lùng từ trong mắt của ông ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hẳn hôm nay trong lời ông chính là hôm nay Nếu bọn họ đoán không sai Thì bên ngoài thành cổ Ma Sơn Đang không ít cao thủ huyết im môn ẩn nắp Hơn nửa lực lượng còn rất mạnh Bọn họ phái một người để hỏi Nếu quy hạn thì tốt Bằng không sẽ đánh Người mặc áo bào đỏ Còn chưa ra khỏi đại điện Đã có một bóng người xuất hiện như bóng ma Chặn đường Là lão tổ nhà họ Bạch Trong các cao thủ trứng thiên có mặt Ông là người mạnh nhất Nếu Triệu Bân trong trạng thái bình thường Không phải là đối thủ của ông Ê gì đây Người mặc áo bào đỏ cho mày Liếc mắt nhìn các trưởng lão ma sưng Nếu như tối rồi Thì ấu lấy thêm vài ngày Đại trưởng lão mỉm cười bốn lật mặc dù quyết y môn tỏ Đừng có nói khó nghe vậy Ấu thêm mấy ngày tôi mở Vậy nếu tôi không chịu thì sao Các trưởng lão Ma Gia lục tục lấy đồ nghì. Mỗi mấy ngày không gặp mà Ma Sơn đủ bản lĩnh vậy sao? Người mặc áo bào đỏ cười lạnh lùng. Ôi sao bày được cho huyết y môn? Các người có biết bên ngoài có bao nhiêu cầu thủ huyết y môn của ta? Trong dòng nứa kinh dự, nếu ta chưa ra khỏi thành thì Ma Sơn sẽ bị công phó. Nhất đến bị huyết y môn sang thành bình đĩa. Hả? Muốn hụ gió bọn này hả? Tàu ngươi thì sao? Nè nè nói thiệt á. Tính khế bọn này không có tốt lắm đâu. Câu nói của người mặc áo bào đỏ làm cá bọn triệu bân và thương khung đều nháy ra. Ông ta không nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy. Lúc bỏ chạy còn vung ra một lá bùa, hẳn là bùa phát tín hiệu. Ông không ngốc. Nhưng bùa tín hiệu vẫn chưa kịp kích hoạt, đã bị đại trưởng lão của Ma Sơn trưởng cho thành tro Lão tố nhà họ bạch không chậm, chặn đường người mặc áo đỏ, trưởng ông bật ngược. Người áo bào đỏ chưa kịp đứng vững, thề các trưởng lão đã xông lên, nhẹ nhàng tấm lấy ông ta. Lỡ ngũi! Ông đã chắc chắn nhận ra lão tố bạch gia. Lão tố bạch gia chẳng buồn quan tâm, một trưởng làm ông ngất liệm. Tiếp theo là màn trình diễn của triệu công tử. Hắn sắn tay áo, đặt một tay lên đầu người mặc áo bào đỏ, cường chế sát hồn. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới thu tay Lượt luôn như thế nào Đại trưởng lão Ma Sơn hỏi Bà mới cảnh giới chuẩn thiền Cảnh giới địa tạng thì cũng không ít Triệu Bân đưa ra con số ước chừng Mọi người đều thớ vào May lão tổ của bọn họ tới đêm nay Nếu không nhánh Ma Sơn sẽ phải bị diệt tộc Lão tổ à Bây giờ đánh sao đây Thương khung Ma Sai quỷ khiến thế nào Lại nhìn sang triệu công tử Hay lọ đóng cửa đánh chốt Rất là hợp ý vậy ta Các trưởng lão đều bật cười Đại trưởng lão Ma Gia Lập tức hạ lệnh bố trí Tất cả trẻ nhỏ trong thành Phải tìm chỗ ẩn nắp Cảnh giới địa tạng chuẩn bị sẵn sàng Lát nữa sẽ nghe theo lệnh ông Đồng loạt tấn công Sau khi bố trí xong Triệu Bân lấy ra lá bùa từ trên thân Của người mặc áo bào đỏ Vứt bùa tín hiệu ra đại điện Bùa nấu tung biến thành một tia sáng vàng kim bay vút lên trời Cùng lúc đó Cửa lớn thành cổ Ma Sơn cũng được mở rộng Các cào thủ huyết êm môn nắp bên ngoài Đều thò đầu ra Ai cũng cười chế dĩu Rõ ràng Ma Sơn đã đầu hàng rồi Không gây áp lực một chút với Ma Sơn Bọn họ sẽ không chịu nhúng mình Đau hổ ạ Trên mọi Đẩy diễn cho giống thật Tạm trưởng lão Ma Sơn đích thân ra đón. Cao thủ huyết y môn chỉ nhẹ nhàng ở một tiếng. Ma Sơn đã đầu hàng. Bọn họ là người thắng cuộc. Phải ngông cùng một chút mới oai. Ờ, cái lão kia đâu? Tới khi vào trong đại điện, bọn họ cho ngoài. Không thấy người mặc áo đỏ. Ấy đã đến khỏi tàn kiếm kì báo giật. Đó nói là cùng nhau kiếm kì. Sao giờ lại đi trước rồi? Ở giảng bố có một bảo vật, mong các tiền bố nhận cho. Triệu công tử, đối với người ngoài, thêm một võ tô địa tạng nhói nhòi không đáng để nhắc tới, không có chút uy hiếp. Đám cường giả huyết êm mồm liếc mắt nhìn, nhưng không nhận ra lai lịch của triệu bân. Còn chưa đợi bọn chúng lên tiếng, hắn đã lấy ra báo liên đăng, chuyện hướng sự chú ý của bọn chúng. Đây, đẹp quá là báo bối. Ánh mắt của bọn chúng không nhìn Triệu Bân đều dán chặt vào báo liên đăng. Trên bề mặt vẫn còn dấu vết của tiền khí. Triệu Bân liền thu báo liên đăng. Ánh mắt của đám cường giả chuyển lên người của Triệu Bân. Sau đó là toàn bộ cơ thể của hắn ta cũng phát sáng. Những tiếng kêu rên bắt đầu vang lên. Đám cường giả đang vây chặt Triệu Bân đều bị hào quang của thể ánh sáng làm cho chói mắt. Tầm nhìn bị bôi đen. Triệu Bân rút kiếm, kẻ đứng gần đã bị chém đầu, huyết quàng chói mắt. Thấy Triệu Bân ra tay thành công, các trưởng lão Mai Gia ẩn nắp trò bóng tối, đồng loạt xông ra ngoài chém giết. té nước theo mưa, tất cả mọi người đều ra tay không chút lưu tình, mỗi một chiều xuất ra đều là tuyệt sát. Hiện trường tràn ngập những tiếng kêu la thảm thiết, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Bên ngoài điện cũng truyền tới những tiếng kêu la dữ dội tương tự. Những kẻ vào điện chỉ có cường giả huyết y môn chống thiên. Cảnh giới địa tạng không có tư cách vào đây. Đại trưởng lão đã ra mật lệnh. Nghe thấy tiếng kêu la trong điện thì liền tập hợp để vây công. Chỉ trong chấp mắt, một cuộc tấn công áp đảo toàn diện được tiến khai. Đào quang kiếm ảnh không ngừng hiện ra đầy trời. Đám huyết y môn cảnh giới địa tạng, chém giết nhanh tới mức trở tay không kịp. Làm gì có chuyện quy hàng Làm gì có chuyện khiêu chiến Đám tiểu bối Ma Sơn Nhìn thấy vậy đều chết lặng Đang êm đẹp Tại sao lại khiêu chiến với huyết y môn Dì ánh trăng Thành cố Ma Sơn liên tục truyền ra Những tiếng kêu la thảm thiết Sơn máu tràn ngập Huyết quan đầy trời Đây không phải là cuộc chiến Rõ ràng là thảm sát từ một phía Đám cường giả trấn thiên của huyết y môn Lần lượt ngã xuống Cường giá địa tạng cũng chết trong bì thảm Tuy nhiên vẫn có rất nhiều kẻ May mắn đột phá được bọn vây Đám đột phá Thậm chí còn không dám quay đầu nhìn Tầm mắt và tinh thần Chưa hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo Cả 30 cường giả trấn thiên Còn chưa kịp ra tay Đã bị tiêu diệt Ngoài ra còn có rất nhiều địa tạng Bị đánh diệt Trong cảnh cuồng oanh lạm tạc Từ khi huyết y môn thành lập cho tới nay Chưa từng xảy ra chuyện thê thảm như thế Thậm chí, bọn chúng còn không có bất kỳ cơ hội để trở mình. Chạy đi đâu? Tới lượt cường giá bạch gia xong lên truy đuổi. Bọn họ ân oán sâu nặng với huyết y môn. Tất nhiên là muốn ra tay trù sát. Huynh đệ đồng lòng chém đinh chặt sắt. Lần đầu tiên bọn họ đoàn kết chống lại kẻ thù. Chiến lực của tất cả dường như đều tăng vọt. Như vậy mới đúng lịch truyền tụ của mọi dục. Thương khung thân là lão tổ, bật cười sung sướng. Có thể thống nhất được 5 mạch truyền thừa, ma vực liền lấy lại được vinh quang trước đây. Đêm nay cũng chính là trận chiến đầu tiên trong công cuộc thống nhất. Bên này Triệu Bân đuổi theo kẻ áo đen ra khỏi núi. Không hổ là cường giá chuẩn thiên đính phong, tốc độ chạy trốn nhanh hơn người thường. Trên thực tế, cái mặt áo đen kia đang sử dụng cấm thuật độn pháp. đó là cấm thuật, tất nhiên phải tiêu hao năng lượng khủng khiếp. Nguồn năng lượng kẻ kia hiến tế, Chính là tuổi thọ, lúc này không thấy không hy sinh. Tên tiểu bối, cảnh giới địa tạng đang đuổi theo phía sau, rõ ràng là một con quái vật. Triệu bơn nhanh như cắt, đội sát không buông. Độn giáp thiên tự chỉ có thể gặp không thấy cầu. Thời gian lâu dài, kẻ áo đen dường như không thể chịu được, tốc độ cũng giảm. Triệu bân nhanh tay lẹ mắt, trong giấy mắt thu hẹp khoảng cách. Không hề nghỉ ngợi, thẳng thần thi triển thuấn thân tuyệt sát. Huyết quan hiển hiện, nhưng thứ bị một kiếm xuyên thủng không phải là kẻ mặc áo đen. Kẻ kia có huyết thai hộ thể, một kiếm đâm trúng vào huyết thay Tuấn tuấn tuyệt sắc, ngươi lực cơ ngân. Kẻ áo đen kinh hải đã nhận ra thân phận của triệu bưng. Thảo nào cái tên này mạnh như vậy, hóa ra chính là thánh tử thiên tông. Triệu bưng thói chài, không ngờ kẻ này còn có huyết thai hộ thể. Vì bào bối. Triệu bân động lực vô cùng, giống như cao gián đuổi mãi không buông. truy đuổi tới mức kẻ áo đen muốn đuổi điên. Nội tình đã dốc cả, tối thọ cạn kiệt, tình trạng hiện giờ vô cùng bi thảm. Tình hình lúc này chia làm hai bên. Tại thành cổ Ma Sơn, đại chiến đã hạ màn Đám cường giả huyết êm môn bó chạy, đều bị giết không chừa một móng. Sau là những tiếng vang tục, kích động không ngừng vang lên khắp nơi. Sao hắn vẫn chưa quay lại gì Tam trưởng lão Ma Sơn khoanh tay, đứng bên cửa chờ Triệu Bân. Hồi lâu không thấy Triệu Bân trở về. Các cường giá Ma Sơn câu mày, đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Kể con nhờ thôi. Cường giá Ma Gia thì rất bình tĩnh. Bọn họ biết tên kia bản lĩnh lớn như thế nào. Lần này huyết y môn thảm bại, nhưng bọn chúng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ đã biết căn cứ điểm của Ma Sơn. So sánh với tòa thành cổ này, thì núi bất tử vẫn là an toàn hơn. Không ai phản đối. Tương khôn hạ lệnh, người của Ma Sơn thực hiện một cách vô điều kiện. Nói chuyển liền chuyển. Thứ gì có thể mang đi tuyệt không đẩy. Mà bất cứ thứ gì không thể mang đi, đều sẽ bị tiêu hủy. Lúc này các trưởng lão Ma Sơn nhận ra trong kho tàng nhà mình, dường như... Thiếu đi rất nhiều báu vật Ngay lập tức Khuôn mặt già nuộc của các trưởng lão Đều tối sầm Đây chắc chắn là tác phẩm của triệu công tử Tam trưởng lão Ma Sơn Bất giác âm ngực Nếu như lão sớm biết Nếu như sớm biết thì Các trưởng lão Ma già Thì đang cười trên sự đau khổ của người ta Cười hết sức vui vẻ Lão tố Bạch Gia ho khăn Còn chưa dọn hết Toàn bộ bảo tàng nhà các ngươi thì các người cũng nên mừng thầm. Chẳng bao lâu đại đội nhân má hùng hổ ra khói thành. Rượt gần cá đêm mà vẫn không có đuổi kịp. Không đuổi kịp, nhưng vẫn khiến cho kẻ mặt áo đen như phát điên, hệt như tự sát. Không thể thoát được, làm gì cũng không thoát được. Kẻ đó đã hiến tế bao nhiêu tuổi thọ của mình. Giờ phút này căn cơ vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng, càng trở nên thề thảm. Trong lúc chạy trốn, Kẻ kia nhảy vào một khu rừng. Triệu bân đuổi theo như hình với bóng. Cũng song thắng vào trong. Chạy! Sao không chạy nữa đi? Triệu bân đã đuổi kịp. Thở hỗn hện. Muốn bạo bối quá là không dấy chàng. Tại giết ngươi! Kẻ áo đen gầm lên. Một kiếm lào tới. Triệu bân nhảy lên trời. Tránh một kiếm. Xoay người thi triển thiên thú đại la. Kẻ áo đen trào máu. Bị chấn cho lão đảo. Còn chưa kịp đứng vững, thì trên bầu trời dán xuống trù tiền quyết. Kẻ áo đen đột nhiên biến sách, mở ra bí pháp bảo vệ, hóa ra là một cái chuồng lớn màu đỏ bảo vệ toàn thân, mà không ngờ nó có thể chặn được trù tiền quyết. Nhưng kẻ đó vì vậy cũng phải trả giá bằng máu. Cái chuồng lớn băng diệt, có thể chạy nùa trúng phải dư âm của kiếm uy, lập tức trách ra. Kết thúc rồi! Triệu Bân lãnh đạm dương cung cậy tên. Mắt kẻ đen lồi cá ra đồng tứ coi rút. Trong trạng thái hiện tại kẻ đó đã không thể né tránh hay đối kháng với mũi tên này được nữa rồi. Huyết quang hiển hiện đỏ từ chói mắt. Mũi tên lôi điện bắn xuyên đầu kẻ áo đen. Cả thế giới trở nên yên tĩnh. Để bắt được người cũng là quá khổ mà. Triệu Bân thù báo quân cung rồi đáp xuống. Trước tiên lấy nhẫn đỏ. Rồi không quên càng quét báu vật trên người kẻ áo đen, hủy thi diệt tích. Lúc này hắn mới bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi nuốt nửa bầu rượu, luyện hóa độn giáp thiên tự. Long Uyên cũng rất tự giác, như một làng khói bay ra khỏi nhấn ma. Sau khi triệu bân luyện hóa một lúc, liền dung nhập độn giáp thiên tự vào Long Uyên. Trên thân Long Uyên hiện là một lớp ánh sáng vàng chói lội, là kiếm uy. Loài kiếm uy có thể nhìn thấy bằng mắt Không tội Triệu bân mỉm cười Lên đường về nhà Vừa ra khỏi khu rừng Hắn lại nghe thấy một tiếng nổ vàng lớn Nghe liền biết Là động tĩnh của đại chiến Lọt vào tầm mắt Là một thi sáng bay vút lên trời Nghiếm nhiên đỏ màu máu tươi Vì tò mò hắn liền đi xem náo nhiệt Khi tới gần Là người quen Xích Sơn Lão Quỷ cùng Thanh Sơn Lão Quỷ, thố hạ của ân trú. Người bị truy giết lúc này là một nữ nhân áo tím. Triều Bơn mở ra thiên nhãn. Ớ, là dân yên. Nếu đã không bắt được cơ ngân, thì bắt siêu phụ của hắn ta. Dân sư muội cậu muốn chạy trốn sao? Nếu như thiên tông điều tra ra, nhất định sẽ tìm các người thanh toán. Trạng thái của nàng lúc này thật sự đã rất tồi tệ. trong lúc nói chuyện Khóe miệng vẫn đang rị máu. Lão đảo đứng không vững. Y phục màu tím cũng đã bị nhuộm đỏ. Hoàng sơn giả lĩnh, ai mà biết được? Xích sơn lão quỷ nhích miệng cười. Người chị có thể trách mình, có một đồ gì quá giỏi. Đó là đêm quê thành vắng cánh đẹp vô ngần đón cho một đêm xuân. Xích sơn lão quỷ nâng tay, nằm ngón tay mở ra hướng về phía vân yên. Bọc phát lực hút kinh người Vân Yên không thể chống cự Yêu ớt như một chiếc lá rụng Bị xích sơn lão quỷ hút lấy Ngay vào lúc Ngàn cân treo sợi tóc Lại có một tia sáng vàng Từ trên trời dán xuống Triệu công tử Một tay tấm lấy thắt lưng Vân Yên Một tay tung ra một quyền Mạnh mẽ đánh bật xích sơn lão quỷ Nhìn thấy người tới là ai Hai lão quỷ đều nhèo mắt So với nghi ngờ Thì họ càng kiên kỵ hơn Cơ ngân hôm nay đã không phải là cơ ngân ngày xưa Cường giá trấn thiên bình thường Hoàn toàn không phải là đối thủ Nghĩ tới thấn thân tuyệt sát Cá hai lùi về sau rất xa Khi Triệu Bân đuổi theo kẻ áo đen Thì hắn đã sử dụng thấn thân tuyệt sát rồi Trên thực tế Lo lắng của cả hai đều là thừa thải Sao ngươi lại ở đây? Vân Yên kinh ngạc Ta trụng hợp đi qua Sau khi bất ngờ, thì khuôn mặt của Vân Yên lại ấn đỏ. Tay của ai đó vẫn còn đang đặt trên eo của nàng ta. Lần đầu tiên trái qua chuyện này, nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Tay đội nhi ấm hơn so với tưởng tượng của nàng. Trong lúc nàng còn đang hứng thụ cảm giác ấm áp, bàn tay của Triệu Bân đột nhiên đặt lên vai, rồi rót vào thân thể của nàng tiên lực cuồn cuộn, tiêu diệt sát ý bên trong. Ở vậy sao bỏ là có nhỏ ý nha Triều Bân vừa trị thương cho Vân Yên Vừa mỉm cười nhìn đối phương Nhưng nụ cười của hắn ta lúc này Trông hết sức đáng sợ Hai lão quỷ lạnh toát cả người Ánh mắt hắn lẽ lên tia sáng lành lẽo Sát khí đáng sợ tung hoành Khiến cho núi rừng chậm rãi đóng băng từng tất một Đừng nói hai lão quỷ Ngay cả Vân Yên bên cạnh Cũng cảm thấy tinh thần chấn động Sát khí được hình thành qua bao nhiêu chiến trường ác liệt Không thể nào bị sao chép Cũng giống như sát khí của cơ ngân lúc này Đã từng trua sát 5 vạn đại quân Cũng có thể tụ tập trăm vạn sát khí đây Hai lão quỷ quay đầu bó chạy Chợ bân thạm hừ lại một tiếng Nhanh như chấp đuổi theo Tay chân của ân trú Chém càng nhiều càng tốt Dội dạng đi đầu thay hả? Triệu bân cười lạnh, dờ tay thì triển trù tiền quyết. Xích sơn lão quỷ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong giờ khác này, lão mạnh mẽ xoay người, tung một chưởng hóa diệt trù tiền quyết. Triệu bân lại tiếp tục thi triển phách thiền trảm. Một đường kiếm bá tuyệt, chém ngang bầu trời. Long uyên tự bọc phát ra kiếm uyên nghiền nát. Xích sơn lão quỷ biến sắc, vội vàng dơ kiếm lên chặn. Dù vậy, lão vẫn bị kiếm của triệu bân chấn cho quỳ. Hắn không tự tị truyền tuân từ tuyệt sắc. Xích sơn lão quỷ gầm lên nói cho thanh sơn lão quỷ. Rõ ràng đã không cần bó chạy nữa rồi. Hai cường giá chấn thiên hợp lực đánh vó tu địa tạng. Bọn họ dường như không có lý do gì để thua. Thanh sơn lão quỷ vôn đao, một đao chém lui triệu bân. Cùng lúc, xích sơn lão quỷ đứng chạy đâm thẳng một kiếm. Hai lão quỷ phối hợp, thanh sơn một đao chém bay triệu bân, xích sơn một kiếm, đâm lên, khiến cho ngay các không khí xung quanh cũng bị ma sát để té lửa. Triệu bân không thèm di chuyển, một kiếm của xích sơn cứ tùy ý mà đâm thẳng. Khi mũi kiếm còn cách ấn đường một tất, hắn đã thuấn thân. Nơi biến mất, đột nhiên xuất hiện thanh sơn lão quỷ. Hai mắt thanh sơn lão quỷ lội ra, nét mặt cá kinh. Đồng tự của xích Sơn lão quỷ cò rút. Một kiếm tuyệt sắc của lão không thể thu lại được. Huyết quan hiển hiện. Xích Sơn lão quỷ đã xuyên thủng ấn đường của thanh sân khiến lão chết ngay tại chỗ. Bác Vân Yên uy hiếp cơ ngân. Xem ra là một sự lựa chọn tồi. Hắn thị triển bước phong thần nhanh như chớp. Lấy ra rồi đánh hồn quất tới tắp. Ngay giây sau Long uyên đã xuyên thủng từ sau lưng của lão. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đường đường là chuẩn thiên mà đang điện bị phế ngay tại chỗ. Tay triệu bân cũng vương ra, đặt lên đỉnh đầu, thì chuyển thuật sát hồn. Trịnh thỏa bản! Chết sơn gặm rống, thống khổ không chịu nổi. Triệu bân không chút thường tiếc, liền tung ra một dưỡng đánh diệt. Cả thế giới trở nên yên tĩnh. Vân yên lão đảo đi tới, sắc mặt trắng bệt. Xem ra đồ nhiên này của nàng đáp vượt qua sư phụ từ lâu. Triệu bân thuần thục thu dọn chiến trường, thuận tiện hủy thi diệt tích Xong việc, hắn xoa xoa tay đi về phía Vân Yên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vân Yên lùi lại, nụ cười của cái tên này trông rất không có bình thường. ở nở trăng trộn, hoang sơn giả lĩnh. Ngươi nói thử xem. Vân Yên lùi lại quá nhanh, Không đứng vững liền ngã xuống. Triệu Bân lao tới nhành dưới gió. Một tay đỡ nàng. Làm cho người sợ hả? Thú vị lắm sao? Vân Yên hôn hăng trừng mắt nhìn hắn. Bên trong đôi mắt đẹp. Nở rộ ngọn lửa. Triệu Bân không để ý. Chỉ giúp nàng đứng ổn định. Bởi vì đây là Vân Yên. Nếu như là Vân Phượng. Hắn đã giết không chút do dự rồi. Sư phụ không có thiên tông. Mà chạy tới đây làm gì? Triệu Bân vừa nói, vừa đưa cho Vân Yên một lọ đan dược trị thương. Ta trở về gia tộc. Vân Yên tức giận, nhận lấy lọ đan dược. Dân Phượng có trở về gia tộc hay không? Câu hỏi này khiến Vân Yên ngạc nhiên. Nàng không trả lời, chỉ khẽ gợt đầu. Đội nhi đang đánh đổi, có thể cho người đi nhậu một đoạn nè. Vân Phượng cũng trở về gia tộc, hẳn nhất định phải đi. Đây là nợ máu. Phải giết chết Vân Phượng. Người vô tình người nghe hữu ý. Trong lòng Vân Yên cảm thấy tràn đầy ám áp. Tiểu độ nhi của nàng vẫn là một người rất tốt. Lo cho nàng gặp tai nạn trên đường, cố tịnh hộ tống. Chẳng bao lâu đại bằng dương cánh bay cao. Trên đường đi triệu bân thường xuyên lau kiếm. Thanh kiếm này sớm sẽ bị váy máu của Vân Phượng. Vân Yên khoanh chân ngồi chứa thương. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Cũng giống như lần đầu nhìn thấy cơ ngân, nàng có cảm giác, người thanh niên luôn mang một chiếc mặt nạ thần bí, cất giống một đoạn chuyện xưa không muốn ai biết. Màn đêm rất nhanh đã tăng, nắng ấm tràn xuống. Đối với thành thiên thu không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Trong thành vẫn hết sức náo nhiệt, người vé bùa người luyện khí, phần công lao động hết sức rõ ràng. Trên đỉnh núi Triệu Gia, dị tượng đang diện hóa. tu vi của thể Tiên Linh Liếu Tâm Như lại đang tiếp tục tăng lên. Thân là sư phụ, tử linh vô cùng vui mừng. Trong lúc đó, Liếu Tâm Như đã đi lên đỉnh núi bái tế Triệu Yên. Là việc nàng dâu làm mỗi ngày. Nàng luôn một mình cầu nguyện Triệu Yên ở trên trời, phù hộ cho Triệu Bân cả đời an kháng. Nàng chính là một tiểu nha đầu hiền lành, mặc dù không rảnh thấy sự. Nhưng vẫn rất thiện lương. Cũng ảo đó. Ba ngày sau, bên ngoài thành lại có thêm rất nhiều người văn tục. Người của ma Sơn đã tới rồi. Vào thành là một cảnh tượng khiến bọn họ chấn động không nói nên lời. Nhìn chung bầu không khí rất hài hòa. Tất nhiên cũng có kẻ không phục vừa gặp đã muốn đánh nhau. Cũng mày ở đây có ma tướng thứ sấu trấn thủ. Không ai dám lỗ mảng. Đại bằng xải cánh bay cao vụt qua một máng rừng. Vân Yên đã tỉnh. Bết thương trên người đã bình phục. Triệu Bơn khoanh chân nhắm mắt tính tâm lĩnh hội võ đạo. Đã thật lâu chưa mở mắt ra. Dừng. Một lúc sau Vân Yên đột nhiên nói. Đại bằng có thể nghe hiểu tiếng người liền treo lơ lửng. Vân Yên đứng dậy từ trên trời đáp xuống. Triệu Bân thấy Vân Yên vào rừng. Sau trong rừng có một phần mộ nhỏ. Vân Yên đến để bái tế phần mộ này. Nét mặt nàng đâm chiêu. Nàng tứ rượu trước mộ. Người bên trong là người mà nàng đã yêu. Bị tỷ tỷ của nàng giết chết. Hàng năm nàng đều tới đây ôm lại chuyện cũ cũng như để xăm hối. Thời gian trôi qua quá lâu. Đối với người này không biết nàng vẫn còn yêu hay chỉ còn sự ấy nấy. Nhưng với nàng... Thì hai người từ lâu đã trở thành người một nhà rồi. Xin lỗi. Lời của nàng như nghẹn lại. Khi Triệu Bân bước xuống, khuôn mặt nàng đã đẫm lệ. Từ khi bước vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Yên như thế. Xin nán bị thương. Triệu Bân lẩm bấm an ủi. Vân Yên không nói lời nào, chỉ lặng lặng quay người, từng bước rời đi. Bước đi có chút loạn choạn. Đại bằng lại dương cánh bay cao Triệu bân vẫn ngồi xếp bằng uống rượu một mình Sau lưng hắn Vân yên ngồi như một bức tượng Khoe mắt nàng còn động lại giọt lệ Chưa kịp khô Làng gió thoảng qua hơi lạnh Khiến cho nàng khẽ con người Gò má khẽ dựa lên lưng của triệu bân Nàng nhanh chóng chìm vào giấc bú say Dưới ánh trăng Trong nàng hết sức nhỏ bé yếu đuối Khuôn mặt xinh đẹp An tường mà thiếp đi Sáng sớm, đại bằng từ trên trời đáp xuống, trước mặt là một tòa thành cổ vô cùng rộng lớn, thành cổ thiên tuyệt. Gia tộc của Vân Yên đang ở trong tòa thành này, chuyện này Triệu Bân biết từ trước là do mạng lưới tình báo của Maya. Lần đầu tiên tới đây sao? Ồ, Triệu Bân gật đầu, nhìn lên tấm bảng phía trên cổng thành, bốn chữ thành cổ thiên tuyệt được khắc rất mạnh mẽ, cứng cáp. Ẩn chứa hàm ý áo diệu Qua đó có thể thấy được Người viết bốn chữ này Nhất định là người thần thông quán đại Không chừng còn là một tồn tại Nằm ở cấp bậc thiên võ Đến cùng đến rồi Ở lại ăn bữa cơm đi Đột Triệu bân thu tầm mắt Theo vân yên vào thành thiên tuyệt Thành cố thiên tuyệt Sáng sớm cũng hết sức náo nhiệt Bóng người đông nghịch Nhân tiếng rau hàng vang lên không dứt Khi hai người Vân Yên bước vào thành, sự náo nhiệt càng tăng thêm. Ở thành thiên tuyệt này, không ai không biết, chủ đỉnh tự trúc thiên tông. So với Vân Yên, cơn ngân lại càng thêm nổi tiếng. Mặc dù khuôn mặt đại chúng của hắn ta không có gì đặc biệt, nhưng bức họa của hắn sớm truyền ra khắp đại hạ rồi. Giờ phút này khắp các phố lớn ngõ nhỏ, mọi người vẫn còn đang say mê kể những câu chuyện truyền kỳ của hắn ta. Triệu Bân Vân Yên chỉ khẽ cười lịch sự rồi cùng nhau đi ngang. Không hiểu sao thế nhân khi nhìn vào đều cảm thấy sư đồ nhà này có chút xứng đôi. Tuy bối phận nhưng đâu thành vấn đề. Hoàng đế của đại hạ Long Chiến chẳng phải cũng lấy sư thúc của mình hay sao? Vân Yên trở về quê liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Còn Triệu Bân trên đường đều lo quan sát trái phải. Thành cố thiên tuyệt này không nhỏ hơn đế đô bao nhiêu. Cường giả nhiều như mây, khi tức nồng đậm. Không có bảo bối hả? Hắn đã lãm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần suốt đường đi. Triệu bần đột nhiên ngừng lại. Chính xác hơn là ngừng trước một thanh lâu. Trên tấm bảng hiệu có bốn chữ Cúc Nguyệt Hoa Lâu. Trong hai chữ Nguyệt Lâu là đồn giáp thiên tự. Có tận hai đồn giáp thiên tự trân quý, vậy mà không ai phát hiện ra. Vân Yên dừng lại, liếc nhìn Cúc Nguyệt Hoa Lâu, rồi lại nhìn Triệu Bân. Người đang đói lắm có phải hay không? Gì? Vào ăn cơm đi. Vân Yên tức giận rồi xoay người đi. Tao không có đó bụng. Triệu Bân nhìn lần cuối, rồi đi theo Vân Yên. Phú đệ Vân Gia hết sức uy nga tráng lợi. Thực lực của Vân Gia ở thành Thiên Thu hẳn là đứng thứ nhất. Bằng không không thể bồi dưỡng ra hai trưởng lão Thiên Tông. Không chỉ hai người này nổi tiếng, ngay cả cha của hai người cũng là một nhân tài, thành chủ thành cổ thiên tuyệt. Ấn trú cho dù ngang ngược tới đâu, dám ngang nhiên phái người tới sang bằng mộ gia, thì cũng không dám ngang nhiên bước vào thành thiên tuyệt, gây hấn với vân gia. Từ xa nhìn, triệu Bân nhìn thấy phía trước phủ đệ vân gia tập trung rất nhiều người. Nhất định là bọn họ đứng chờ đón vân yên. Trên thực tế, bọn họ là muốn ngền đón Thánh tử Thiên Tông Xét về tu vi có lẽ triệu bân không bằng Vân Yên Nhưng về thân phận địa vị thì vị tiểu đồ nhi này đã nằm trên Vân Yên Trong những thời điểm đặc biệt Thánh tử còn có quyền điều binh khiển tướng Cho dù có là sư phụ thì vẫn phải nghe theo lệnh của hắn ta Chẳng qua trước giờ triệu bân chưa bao giờ dùng quyền của một thánh tử mà thôi tiểu thức Còn chưa bước tới cửa, bọn họ đã thấy mấy thị nữ chạy ra đón tiếp. Sau có rất nhiều trưởng lão của Vân Gia ra đón Vân Yên cùng với Triệu Bân. Tảnh tử đại giáo quăng lắm, không kếp tự sợ tiếp đón Cứ gọi ta lọ cơn ngân được rồi. Khi Vân Phượng về, mang theo Liễu Như Nguyệt, Vân Yên mang theo cơn ngân cũng là hợp tình hợp lý. Nhắc tới Vân Phượng, nàng tới Vân Gia từ mấy ngày trước, chẳng qua không ra đón mà thôi. Nàng không ra ngoài, cũng không để Liễu Như Nguyệt ra ngoài. Vừa bước vào trong phủ đệ Vân Gia, hai mắt triệu bân đã được sáng. Là một gia tộc lớn, phủ đệ không hề nhỏ hơn so với sở gia. Bên trong phủ đệ không ít bảo bối trần quý, kỳ hoa dị thảo. Các trưởng lão Vân Gia thấy hắn cười, đều nhướng mày. Không biết cái tên kia đang nghĩ cái gì. Vân Yên thấy hắn mỉm cười, liền trừng mắt. Nàng rất hiểu độ nhi của mình Đại điện Vân Gia Chật kín người Vân Thương Huyền, Lão Tố Vân Gia Cùng với Vân Chiến Thiên Trưởng tộc Vân Gia đều có mặt ở đây Ngoài ra còn không ít trưởng lão Thái thượng trưởng lão vừa xuất quan Cảnh tượng long trọng như vậy Khiến cho ngay cả Vân Yên Cũng cảm thấy kinh ngạc Năm nay nàng về Sao có thể gây ra động tĩnh lớn như thế Nhưng ngẫm lại Động tĩnh không lớn sẽ không xứng với danh tiếng Thánh tử Thiên Tông. Triệu Bân đi theo sau bên cạnh Vân Yên. Sau khi bước vào Đại Điện, liền nhìn quanh một vòng. Nội tình Vân Gia quá nhiên mạnh mẽ. Tính cả Vân Thương Huyền, Vân Chiến Thiên, thì toàn Vân Gia có tổng cộng 4 cường giá trấn thiên. Ngoài ra có nhiều cường giá địa tạng đính phong. Cuối cùng, ánh mắt hắn trôi vào người Vân Thương Huyền. Ông nội của Vân Yên tội tác của lão khác cao khi huyết khô cạn bọcc phát ra tự khí lúc ẩn lúc hiện dường như không còn sống được bao lâu bởi kiến các gì tìm mối triệu Bân lại phép chắp tay thì lấy công cần đo lấy Vân Thương Huyền ôn hòa mỉm cười có vẻ rất vừa mắc triệu bân cơ ngân còn là một nhân tài hiếm có trong trận chiến ở biên Quang Đông Nam Hắn đã trùi sát trăm vạn đại quân địch, danh chấn bác hoang. Quả là tuổi trễ tại câu. Vân Chiến Thiên cười lớn, mạnh mẽ vỗ vỗ vai của Triệu Bân. Vân Thương Huyền xem trọng Triệu Bân, ông càng xem trọng Triệu Bân hơn. Tên nhóc này chính là một yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Tên nhóc này đã có thể tứ chưa? Để lâu phụ giới thiệu cho người một cô nương, này, đảm bảo người hài lòng. Lớp người già hết sức ồn ào náo nhiệt. Triệu Bân lúng túng. Vân Yên càng lúng túng mất tự nhiên hơn. Vân Thương Huyền ho Khan một tiếng. Ý tử rất rõ ràng. Các trấn lão cười khang. Triệu Bân tới lúc này mới được ngồi xuống. Quan sát trái phải. Tìm Vân Phượng. Vừa nhắc tới Vân Phượng thì Vân Phượng xuất hiện ngay. Cùng đi với nàng còn có Liễu Như Nguyệt. Nhìn thấy Vân Phượng nụ cười ra mặt Vân Yên liền biến mất. Thậm chí, ánh mắt của nàng trở nên hết sức lãnh đạm. Nàng sẽ không bao giờ nở nụ cười với Vân Phượng. Lại nhìn sang Triệu Bân. Ngoài mặt, tuy không thể hiện thái độ gì, nhưng bên trong ẩn chúa sát khí tiềm tàng. Trong chấp mắt, hắn đã có ý định ra tay. Chị tiếc là chưa đúng lúc. Vân Phượng tỏ vẽ thợ ư, không thèm nhìn tới Vân Yên và Triệu Bân. Nếu như Nguyệt thì vẫn cúi đầu trước Vân Yên. Dù sao nàng chỉ là một hậu bối. Triệu bân cũng phải làm điều tương tự. Bầu không khí đang náo nhiệt, đột nhiên trở nên hết sức áp lực. Vân Thương Huyền, Vân Chiến Thiên đều thầm thói dài trong lòng. Trong gia tộc, chuyện gì cũng tốt. Chỉ có Vân Yên, Vân Phượng là có khúc mắc với nhau vì một vụ huyết án năm xưa. Đừng đớn nữa, Yên Tiệt đã chuẩn bị xong rồi. Thật lâu sau mới nghe một trưởng lão lên tiếng. Hòa viên của Vân Gia bày tiệc rượu, tiệc của gia tộc, ngoại trừ Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, cũng không có người ngoài. Nhưng bữa tiệc gia tộc này cũng chính là bữa tiệc chia tay Lão Tổ Vân Thương Huyền. Tuổi thọ của Lão sắp kết thúc, chỉ còn sống vài ngày nữa. Lão muốn gấp rút tiếp viện biên quan. Bản thân từng làm tướng quân cũng có tình cảm đặc biệt với chiến trường. Quyết phải được chết oanh liệt, không cam lòng chết già ở nhà. Lão muốn trước khi chết Được sung trận thêm một lần Triệu Bơn hết sức kinh ngạc Và tôn trọng Vân Thương Huyền Ý chí của lão quá mạnh mẽ Đúng là một đại hán tử Trong bất giác Hắn nhớ về sư phụ của sở Lam Đều là lão tướng quân Đều vô cùng đáng kính Ông nội không được đi Lần đầu tiên Vân Yên Vân Phượng đồng thanh nói chuyện Ý tỏa đậu quyết lục Vân Thương Huyền miếm cười. Vân Chiến Thiên muốn nói lại thôi. Ông cũng là một tướng quân rất hiểu tâm tình của cha mình. Đợi tới khi tuổi thọ của mình sắp tận, ông sẽ giống như cha, sung trận chiến trường giết địch lần nữa. Lão tuyển bối, giảng bối kính người. Triệu bân nâng chén rượu chân thành. Một chén rượu này đối với hắn có hai ý nghĩa. Một là vì tôn trọng Lào tướng quân. Hai vị muốn bồi tội với lão tướng quần trước, một trong hai cháu gái của lão, không lâu sau nhất định sẽ bị hắn giết chết. Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng nợ máu không thấy quên. Màn đêm buông súng tiệc cúng tàn. Vân Thương Huyền rời đi, để lại bóng lưng già nua cho đám hậu bối. Lần này ra đi chính là Vĩnh Biệt. Triệu Bân xuất hiện trong một tiểu viện, nơi do Vân Gia sắp xếp cho hắn. Vân Yên cũng ở đó. Hắn là uống hơi nhiều, say tới mức, ngủ thiếp ngay sau khi bước vào phòng. Triệu Bân chỉ nhìn thoáng qua rồi liền trở về lầu cát của mình. Cửa phòng đóng lại, bốn phân thân liền bắt đầu thi triển thuật Triệu Hóa Ngược. Đêm nay hắn sẽ ra tay giết Vân Phượng. Nếu như muốn toàn mạng ra khỏi Vân Gia, thì nhất định không được đẩy kẻ khác phát hiện ra. Đêm dạy yên tĩnh, như một bóng ma hắn lén ra khỏi lậu gác Vân Phượng đang ở trong một tiểu viện cách không xa hắn tránh được thị vệ tuần tra lặng lẽ lén vào Nếu như Nguyệt đang ở trong đó tháo trang sức trước gương nàng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng không tìm thấy Vân Phượng đợi thật lâu không thấy nàng ta trở về Triệu Bân đành bất đắc dĩ rời khỏi tiểu viện trong phủ đệ có rất nhiều cảm chế Nếu như không có thiền nhãn, hắn nhất định đã rập bẫy. Ngồi đâu? Rốt cuộc là đi đâu? Triệu Bân lẩm bẩm rất nhiều lần. Hắn tìm rất nhiều nơi. Mặc dù không tìm được, nhưng nghe không ít động tình thú vị. Ví dụ như tiếng cọt kẹt của những chiếc giường. Vân gia thực không ít nhân tài, vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng hắn đã nhìn thấy vân phượng nàng khoanh chân ngồi trong đình nghề mát giữa một hồ nước. Hồ nước dâng lên sương mù lượng lờ, phản chiếu, ánh sào lấp lánh. Đây không phải là một hồ nước bình thường, lực che lấp của nó, qua mặt được các đại địa linh chú. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là Vân Phượng đang ở đây. Triệu Bân bình tĩnh, thu lại khí tức, đạp trên mặt hồ mà đi. Vân Phượng còn đang tập trung vào việc của mình, không hề phát hiện ra. Nhưng Vân Phượng lập tức mở đôi mắt, đứng bật dậy, giấu đầu lồ đuôi. Triệu Bân nhướng mày, lặng lẽ vậy mà nàng vẫn có thể cảm nhận được. Vân Phượng lạnh lùng quát một tiếng, khi tức chấn thiên hiển lộ. Cùng lúc đó, sóng hồ cuồn trào tỏa ra hào quang. Triệu Bân nhận ra trong hồ không chỉ có lực che lấp còn có ẩn giấu trận pháp, một tiên trận không hoàn chỉnh. Trong lúc tiên trận được kích hoạt, hắn cũng bị ép phải hiện thân. Ngươi là ai? Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức xoay người chạy trốn. Vân Phượng hừ lạnh, nhanh chóng kết ấn niệm chú. Sau khi nàng niệm chú xong, liền có một luồng kiếm quang từ trong hồ nước phóng ra ngoài. Nàng kích hoạt tiên trận. Uy lực của tiên trận mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn rất bất Phàm Phóng ra kiếm quang vô cùng bá đạo. Tọ đã đánh giá tóc người. Triệu bân rút ra một thanh huyết kiếm. Cô hết sức vũ động, chặn luồng kiếm quang vừa phóng tới. Huyết kiếm va chạm với kiếm quang, tạc tránh lưỡi dữ dội, làm chấn động không gian. Sau khi phóng ra luồng kiếm quang, từ trong hồ nước lại ánh lên anh chớp. Tiên trận khiến mỗi kỳ chớp đều tự mang lôi uy nghiện nát. Triệu bân không hàm chiến. Chế một bên đỡ đòn một bên chạy trốn Ấn quyết của vân phượng lại thay đổi Hồ nước kết băng từng tất một Triệu bân đang chạy trốn Bóng nhiên giảm tốc độ Kiếm quang mang theo lôi điện Phóng tới chỗ của hắn ta Nhưng phòng ngự của hắn ta rất chặt chẽ sau lưng không chỉ Không ngừng vang lên những tiếng len kênh Cái nào vậy? Đồng tình lớn đánh động xung quanh Lập tức liền có người quát tháo chạy tới Triệu bân nhanh nhẹn chạy ra khỏi hồ nước Rồi biến mất trong tích tách Ờ gì Có biết là cái nào hay không Vân Phượng khẽ lát đầu sắc mặt vô cùng khó coi Nàng chỉ biết bóng lưng của kẻ này Trông rất quen thuộc Còn người thấy một luồng sát khí lạnh lẽo Trong lúc mọi người đang hoang mang Lại nghe một tiếng hét truyền tới Là tiếng hét của Vân Yên Nàng đang ngủ lập nhiên bị một thứ gì đó không rõ lôi trúng lên người. Là Điểu công tử. Phần thân của hắn thì triển thuật triệu hoán ngược, nhưng tư thế không vững, gặp phải cảnh không gian biến đổi. Cứ vậy rất thẳng vào phòng của Vân Yên. Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn thân hắn đè lên người Vân Yên, khiến cho ngay cái giường cũng sập. Đầu Triệu Bân ông ông trong mắt hiện lên đầy những ngôi sao vàng. Vân Yên cũng không khá hơn là bao, nàng vốn rất say sẵm vì cơn say. Triệu Bân lắc lắc đầu, cảm nhận được thứ gì rất mềm mại bên dưới, đang bị mình đè lên. Khi hai mắt sáng tỏ được trở lại, thứ mà hắn nhìn thấy là một khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt xếp ngược bừng bừng lưới giận. Ồ, ngươi, hiểu hiểu, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Phía sau là một căn phòng chìm trong hỗn loạn. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng bên tay. Yên nhây à Cao thủ vân gia chạy tới đông nghìn nghịch. Nhưng vừa tiến vào. Thấy có khói bốc lên từ nóc phòng. Phòng ốc bị nổ cho tan nát. Trong hỗn loạn, một bóng người thê thảm chui ra khỏi phòng, tén ngã liên tục. Phía sau triệu công tử là vân yên. Triệu bân thê thảm, nàng còn thảm hơn. Cả người đen hết bảy tám phần, quần áo sóc xếch. Trong tay còn cầm theo một thanh kiếm. Vì đánh quá ác liệt, chân đã mềm nhũng, đi đường không vững, mặt đỏ ẩn. Cũng không biết là vì xấu hổ hay vì tức. ở cái cái, cái này, cái chuyến này... Mấy trưởng lão đều sừng sốt. Hai thầy trò này, hơn nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì? Các người, các người đây là... Là sao tay? Tay thấy... Không thể không nói, lúc này hai sư đồ rất an ý, lời thốt ra y hệt nhau. Ờ, vậy Yên Nhi, có thấy kẻ nào lên lo lên lúc hay không? Vân Yên khẽ lắc đầu. Có kẻ lén dọa âm sóc quận Nhi đó. Vân Yên nhú mày, vô thức liếc nhìn Vân Phượng. Biết là ai hay không? Chúng trưởng lão đều lắc đầu. Sốt tầng nhập quỷ hắn chởi đụng. Vân Yên im lặng, ánh sáng trong mắt lập lệ vô chừng. Ông nội vừa đi, trong tộc, hỗn loạn, khiến nàng không phát hiện được, đã có người lén nhắm vào vân gia. Chẳng lẽ là ân trú? Trên đường về nàng bị đuổi giết, Vân Phượng cũng bị theo dõi. Điều này không phải không có khả năng xảy ra. Còn Vân Phượng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm triệu bân. Tất cả giải tán đi ngủ đi. Vân Phượng đi rồi, Vân Yên mê tấm Triệu Bân Trong mắt là ngọn lửa ngùng ngục Cũng may hắn nhành trí Dậy thoát khỏi sự trối buộc Quay đầu biến mất Đừng để ta gặp lại ngươi Chạy ra khỏi phủ Vân Gia Hắn tới thẳng cúc Nguyệt Hoa Lâu Đêm đã khuya Trên đường gần như không thấy bóng người Thanh Lâu cũng đóng cửa Triệu Bân liếc nhìn một cái Tay vừa lướt qua bản hiệu Thanh Lâu Lấy địa chữ Nguyệt và chữ Lâu Trước khi đi, hắn cũng không quên để lại bạc. đó nhớ làm lại cái bản khác à, ta đã tiện rồi mà. Thứ còn lại trên tấm bản kia là hai từ cúc hoa. Triệu Bân đi lòng vòng một lúc, trẻ vào một khách điếm. Vân Gia đã không thể ở nữa rồi. Hắn ở ngoài chờ, không tin Vân Phượng không đi ra. Bên trong khách điếm, Triệu Bân hát hơi rất lớn. Trước cửa thanh lâu tụ tập không ít người, họ đang chỉ rõ bàn tán lú bà đứng chống lạnh, đứng trước cửa tiỆm đóng, không biết là cái tên quỷ tha mà bắt nào, cậy mất hai chữ trời bán hiệu. Bây giờ chỉ còn cúc hoa. Chúng ta bán mãi nghệ chứ không có bán hoa. Hắn thức trắng một đêm. Hai độn giáp thiên tự trộm được, đã luyện hóa vào trong Long Uyên. Có thêm độn giáp, kiếm uy càng mạnh, Long Uyên rung lên dữ dội hơn. Là công là người không ra ngoài. Tiểu Bân đứng trước giường, mắt nhìn chằm chằm về Vân gia. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ám sát bên ngoài thì tốt hơn.